Gãi dạy cưới ngựa đã kể hết nội tình. Chuyện tôn gia tiểu thư trốn nhà là tinh giả. Tất cả đều là hiểu lầm do không thống nhất được tiền công. Coi như cho tiểu thư tôn gia một con đường sống. Để không bị phá đám lần nào nữa, hai nhà đã mời người trung gian làm chứng trong quá trình từ hôn. Đến khi hoàn thành xong xuôi về tới Lý Trạch, thì tháng 9 đã đến. Sau một cơn mưa lớn, Kinh Thành bước vào mùa thu. Vì tiên đế băng hà Tần đế hạ lệnh tạm dừng khoa thi 3 năm. Vợ chồng Lý Hồng Nhược cảm thấy lâu quá, muốn tranh thủ dịp này cho trường an tiếp xúc nhiều hơn. Bèn tìm Lý Sở bàn bạc. Lý Sở thấy cháu trai có thể vào trường làm quan với thân phận cử nhân hiện tại. như khởi điểm còn thấp, mò mẫm ở bên ngoài thì chi bằng đi theo hắn, giúp hắn xử lý công văn giấy tờ hàng ngày. Cũng tiếp xúc với nhiều người nhiều chuyện hơn. Như thế sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Liên sở còn gọi cháu trai đến thư phòng nói chuyện một buổi. Cũng nói với cậu, làm việc ở chỗ hắn và đàng hoàng. Nơi đã là cháu ngoại của hắn thì phải càng nghiêm khắc. Trường An biết không dễ có được cơ hội này. Còn là cha mẹ hạ mình đi sinh, nên không dám quan quýt. Nói chuyện với cậu xong là lập tức quay về tiểu viện thu dọn hành lý. Đến ở với các đại tướng công văn thư. Thật bé Trường An xưa nay rất hiểu chuyện. Thật sự để nó chuyển vào viện với cái đại tướng công hả? Tiểu thất dọn dẹp sách vở trên bàn, đặt cập lòng lên. Ở vị trí nào nên biết chất vận ấy, sau này nó sẽ vào triều làm quan. Nếu bị điều tới vùng hẻo lánh hoang vu, ăn ở không được như ý, chả nhẽ có thể từ chối. Hồi hắn mới nhập ngủ còn phải ở trong lều trách nửa năm trời. Đã ra ngoài hành sự thì không còn là đại thiếu gia nữa. Nàng lén lâu mùa hôi cho tương lai của Hằng Nhi và Hiên Nhi. Có người cha như vậy, sợ sau này hai đứa nó sẽ phải vất vả lắm đây. Đạo lý ấy tiếp hiểu, chẳng qua là do đại tỷ và Di Nương không nổ thôi. Sau khi biết trường an theo ở cùng các đại tướng công, lão Di Nương ghé viện nàng mấy lần. Người ta tuổi đã cao, không nỡ nhìn chó ngoài chịu khổ. Đã giao con trai cho ta thì không còn cần bọn họ nhuống tay. Nếu tới tìm nàng, Nàng cứ việc bỏ ngoài tay Còn không được nữa Thì bảo họ tới tìm ta Không ngã so thành tài Tương lai của hai anh em Hằng Nhi Cũng sẽ cứ thế mà làm Vừa hay để nhà đầu này trải nghiệm trước Đợi tới lúc đó lại dở trò với hắn Không lẽ Chà đang giết gà dọa khỉ cho thiếp xem đấy à Nàng nghiêng đầu nhìn thắng Nàng hiểu là tốt rồi Tiểu thức thời dài Xem ra không thể ngồi không ở nhà được nữa Cậu chàng bắt đầu che mẹ con thiếp rồi kìa Này gác đũa, vừa khéo mấy hồng nữ ngô gia sẽ lên đường về Du Châu. Thiếp cũng muốn đi cùng. Bài tay cầm bút của Lý Sở khận lại. Con phải bảo là sau quốc tang sẽ để ta hộ tống à? Sau quốc tang phải chuẩn bị chuyển nhà đến Gia Thành. Tiếp tính rồi, không đủ thời gian đâu. Đúng lúc ngô gia định về quê. Đi với mọi người còn có thể chăm sóc cho nhau. huống hồ từ đây đến lúc tiên đế hạ tán còn gần 2 tháng nữa. Cũng có thể ở lại đó thêm mấy hôm. Dù gì hắn cũng bận muốn chết Không thể đi theo được Lý sợ đặt búp xuống Để nói lại bao lâu Tiểu thất bấm ngón tay tính số người cần gặp Và những chuyện cần làm Thiếp đến nhà chàng cũng đã hơn 5 năm Mà chưa về nhà ngoại chuyến nào E là cỡ 1 tháng 1 tháng cộng thêm đi đường qua lại Ít cũng phải 2 tháng Nếu tính như vậy Thì không kịp ngày tiên đế hạ tán Theo dị chiếu của tiên đế Những năm qua trong nước liên tục chinh chiến Việc tan tán phải làm đơn giản, các mệnh phụ chỉ cần tham dự nghi thức khâm liệm. Còn trong nhà ta, người có thể đi theo đến Hoàng Lăng cũng chỉ có đại báo mẫu. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ áo giấy, tiền giấy cho đội đưa tang là được. Mấy ngày qua thiếp đa bàn xong chuyện tế lễ dọc đường với tạo quản gia rồi. Cũng có hỏi qua đại báo mẫu, dù đến khi ấy không về kịp thì cũng không sao. Nhà hoàng đế đã lệnh không cho phép vô trương, còn ai dám trái ý? Đúng thế. Việc đua tan phải làm đơn giản, hắn phải tuân theo. Đúng là không cần này theo tới hoàng lăng. Nếu về được thì ráng về sớm, Âu cũng là lòng thành. Không phải cầu lễ tế dọc đường nữa à? Chà Mỹ ngốc hả? Hôm trước mới nói với thiếp lộ trình đua tan là bờ nam sông vị. Nhà ta tới lễ ngoài hẻm Âu Y, đại ca sẽ là chủ tế. Nữ quyến không tiện tham gia, sau này là đổi lợi. Nàng lý khắn, tùy đạn. Bỗng hắn cảm thấy tức giận vì bẻ mặt. Tức giận thế là mấy ngày liền không về nhà ăn cơm. Nghe nói bận ở trong cung giúp chỉnh sở văn thư quân vụ. Tiểu thất sai tạ tới đường đưa y phục và đồ ăn vào cung mấy chuyến. Cho đến ngày mùng 10 khi nàng lên đường, hắn mới hớt hải chạy về. Vì lần này vì du châu đường xá xa xôi nên nàng chỉ dẫn theo Hằng Nhi. Còn Hiên Nhi ở nhà, dù sao mai ủy ngọc khiến người ta lo lắng đã rời đi. Có hai người Vương mama và Hồng Phất ở đó, tiểu thất cũng yên tâm hơn. Hậu Phước mới sinh không lâu, thật sự không đi nổi đường dài, vì ở trước mặt người nhà hậu ngô nên lý sợ cũng không tiện nói nhiều. Chỉ dặn dò mấy câu chú ý an toàn khi tiễn vợ con lên xe, từ đầu chí cuối không hỏi nàng ngày về. Lần này rời kinh vẫn đi theo tuyến đường vợ kinh năm ấy, phong cảnh như xưa nhưng khỏi lòng đã đổi. Lúc tới đây là một cô nương 16 tuổi nôm nốt thấp thổng lẫn không cam lòng. Khi quay về đã là mẹ của hai đứa bé, Lúc tới chỉ có một chiếc xe ngựa và một chiếc xe chở hàng nhỏ. Nhưng khi về là một hàng dài mười mấy xe ngựa nối đuôi. Nàng không hề ngại khi lấy đi chừng ấy. Từ hồi quán xuyến nhà cửa cho đến nay, này giúp Lý Trạch kiếm tiền đâu phải ít. Đại bá mẫu ở Đông phủ còn thấy xấu hổ vì nàng đem có chừng đó. Khi một lần nữa trông thấy cổng thành du châu, tiểu thất chẳng biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao. Nơi này cũng được xem như khố hương thứ hai của nàng. Trải qua 7 năm ở đây đã dạy nạn như thế nào để sống tại thế giới này. Có những người bạn và người thân ban đầu, vì để ngân đón bọn họ, Nguyên nhân và Thanh Vi đã đứng chờ tại trường đình cách ngoài thành 10 dặm. Hồi rời khỏi Dương Thành, Hàng Nhi vẫn chưa hiểu chuyện nên không có chút ấn tượng nào về chuyến hành trình ấy. Vì thế khi Nguyên nhân ôm cậu hôn hôn đừng nượng, cô cậu lập tức cao mày, tiểu thất thầm đóng mắt, nghĩ sao càng lớn nó càng giống người cha nhàm chán của mình thế nhỉ? Tối biểu cảm của My Trang Tiểu thất nghĩ chân tại Ngô Trạch Ngô già đã quét dọn sân viện sạch sẽ Để mẹ con khát nàng và người hầu vào ở Ngày hôm sau Ngô Trạch mở đài tiện Giờ đây đã khác xưa Tiểu thất đã từ sau trong sau xoay quanh mặt trăng Thành trăng trong cụm trên nó không hư vinh là giả Nhưng hư vinh qua đi lại mấy tiếng núi Mọi người không khứng đúng Thì cũng kính cẩn Chẳng còn thấy sự thấm thiết năm xưa đâu nữa Cảm giác như có hào sâu nằm chắn ngay với mọi người Má ngày đầu khi về Du Châu Liên tục có người đến thăm nàng Toàn là nữ quyến con khoan ở Du Châu Mới đầu tiểu tất còn có thể bình tĩnh tiếp khách Nhưng càng ngày càng mất kiên nhẫn mấy ngày sau thì không chịu nổi nữa Nàng đánh tiếng với ngô lão thái thái Rồi dẫn hằng gì đến chỗ Nguyên Nhâm lánh Nhà của Nguyên Nhâm nằm ở góc đông nam Du Châu Là nhà cũ hai anh em ở hồi nhỏ Sau bị chú bán đi rồi Nguyên Nhâm bỏ tiền mua lại Cũng được mở rộng thêm hai khoảng sân Vừa bước xuống xe Tiểu thất đã yêu nơi này rồi Chẳng phải Là nơi ở lý tưởng này từng mơ sao Một khoảng sân rộng rãi Trước nhà trồng sâu quả dưa Đẩy cửa ra Màu xanh của mùa xuân Muôn tiếng nghìn hồng của mùa hè Trái cây triệu quả của mùa thu Trời ban đất tuyết của mùa đông Ban ngày trời cao mây trắng Ban đêm trong về gọn đèn Treo trên cổng thành nơi xa Hưởng thụ khác si thần tiên Biết mũi thích hoa mộc hương Nên anh trai mùi đã tự trồng mấy khóm Còn bắt cả dàn đỡ Năm nay hoa nổi nhiều lắm Tiếc là giờ đã rụng hết rồi Thành vì chỉ vào bụi cây gần đó Rụng cũng không sao Chị dâu muội có làm ít phần sáp Lát nữa đem tới cho muội Vì em gái và cháu ngoại ghé nhà Nguyên nhầm vui đến nỗi đầm ra luống cuốn Tiểu thất thấy y như thế Xong mùi bốn cây cây Ca Nhà ta còn thịt muối không? Thèm món hồi bé hoang làm cho mũi quá Trước khi tới ngu trạch Anh em hai người đã sống những ngày tháng nghèo đối vất vả vô cùng Nhất là năm mới sau khi thiếm thái giá Trong nhà chỉ còn lại nửa bát gạo và một miếng thịt muối to cỡ lông bàn tay Hai anh em đã đón đêm giao thừa bằng miếng thịt cỏn còn ấy Thế mà cảm giác lại rất ngon Có, nhiều lắm Từ đợt đó trở đi, anh muội có hậu di chứng Lúc nào cũng làm nhiều thịt muối dự trữ Thanh Vi vội vã dặn bà Tử nấu thêm thịt muối cho bữa trưa. Nguyên nhầm còn lo bà Tử nấu không ngon. Sắn tay áo tự mình xuống bếp. Tiểu thất thấy sau ngoài vườn xanh mướt. Bạn đòi Thanh Vi dẫn mình đi. Thế là hai người thay bộ xiêm y vải thô, choàn khăn làm bếp, dẫn theo ba đứa nhỏ đi bắt rau. Một trước, một sau, dạo giữa vườn rau. Hàng Nhi vẫn chưa quen với chị họ em họ. Mới đầu không biết nói chuyện gì, nhưng vừa vào vườn đã xuống lại chơi đùa. Chạy như điên giữa rau Nguyên Nhâm đã chuẩn bị xong thịt muối, y lấy chậu gỗ lớn ra, vừa mỉm cười nhìn em gái và tụi nhỏ trong ruộng, vừa giữ lý cá trong chậu. Hôm nay, y định đích thân xuống bếp nấu những món em gái thích ăn. Những ngày về sau, tiểu thất chủ yếu sống ở nhà Nguyên Nhâm, dậy sớm dẫn ba đứa nhỏ đi học, học xong thì ra vườn đi một vòng. Lúc nhộn củ cải, khi bắt sâu xanh, hoặc nhìn tụi nhóc đuổi theo gà trống chạy tứ phía, đến buổi trưa. Nguyên nhân từ nhà muôn về đi ngang qua chợ mua rất nhiều thịt cá tươi rối Cả nhà hoặc băm nhỏ nhồi nhân làm bánh bo Nặng hình lương tung hoặc sẽ làm bánh ngô nhân thịt Sau trưa đợi ba đứa nhỏ đi ngủ Nàng và thanh viên ngồi bên sạp Vừa may vá theo thùa vừa chuyện trò hàng khuyên Thời gian cứ thế trôi qua Tuy mùa đông ở Du Châu đến muộn Nhưng sau tháng 10 Thời tiết ngày một lạnh dần Vốn định giữa tháng sẽ lên đường về Nhưng một trận tuyết đầu mùa đã làm tiểu thất đổi ý Nàng gửi thư linh kinh thành Dặn tạch tới đường lo chuyện tế lễ dọc đường Cứ như thế nang lại đến được tuyết thứ hai Giờ mà vẫn chưa về thì hơi quá đáng Vậy là nàng chào tạm biệt Nguyên Nhâm trước khi đi Nguyên Nhâm bảo nàng đợi thêm ít hôm nữa Đợi y gói xong đồ đạc rồi hẳn lên đường Tuyết khá trôi lại dường Sáng sớm hôm ấy sau khi rửa mặt chạy đầu Thấy bên ngoài trời lại đổ tuyết Tiểu thất chật nhớ đến bụi hoa mận đỏ bên rụng mới chống nụ. Vậy là nàng đổi nốt rộng vành đi ra ngoài. Quả nhiên thấy nụ hoa mận đã nổ rộ trong tuyết. Đẹp mắt lạ thường. Tính hái một cành về cắm trong bình. Nhược tay chỉ vừa mới chạm vào cành thì nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập nơi xa. Nàng ngoái đầu nhìn lại. Thấy bảy tắm con ngựa to lớn đứng tiếng lại gần đây theo dọc đường ruộng Điện trạch xung quanh đều đã được nguyên nhân mua. Đáng lý ra không ai có thể vào đây được. từ đằng xa Lý sợ đã thấy người vợ đứng như hốc cây mận. Hắn không đến cửa chính mà rụt người chạy tới gần nàng. Do cái này đã về quê ngoại 2 tháng. Hắn không rụt, thì nàng cũng không về. Khi nàng có nhà, hắn không cảm nhận rõ. Nhưng người đi rồi mới thấy vắng vẻ sao? Nếu không phải còn có Hiên Nhi, thì hắn cũng chẳng buồn về nhà. Dù gì cũng chỉ ăn một mình, ngủ một mình, làm gì cũng thấy chán. Đợi một cái là đợi hắn 2 tháng. Sự nhớ này đã cạn sạch. Thế là sau khi dưỡng ghi thức hạ tán hoàng lăng xong, lúc tạc ngang qua lâm cừ, bỗng nghĩ dù châu cũng ở gần đây, nên thuận đường rẽ hướng. Cũng vừa hay đón mẹ con nàng về. Sao chàng lại tới đây? Không phải đến hoàng lăng à? Tiểu thức mấp mấy môi, không tự chủ giơ tay về phía hướng đông bắc. Hướng của hoàng lăng, chỉ nghe thấy người trên lưng ngựa trầm giọng nói, hôm nay là ngày 12 tháng 11. Nghi lễ hạ tán đã kết thúc từ lâu, Bộ không khí im liềm Sáng nay anh trai thiếp dậy sớm Nấu canh ngực đáp Trời lạnh quá Hay chạy vào trong nhà uống một bát canh cho ấm ngùi nhé Biết chắc hắn chê nàng về ngoại lâu quá đây mà Không muốn tranh cãi với hắn Nàng nói nụ cười tắp thoáng lúng đồng tiền mà hỏi Canh ngực đáp Hay còn được gọi là canh gata Súp ghê Là món ăn truyền thống với miền Bắc Trung Quốc Nguyên liệu chính bao gồm bột mì Trứng và cà chua Luôn lẹo lắm Thực khiến người khác không thể bắt bẻ. Vậy là lý sợ đành buồn rầu nhỉ xuống ngựa để mặc nàng kéo tay áo mình về nhà. Vừa bị nàng kéo đi, vừa nghe nàng kể xung quanh đây đã trồng hoa gì cây gì, mùa xuân thế nào mùa thu ra sao, dễ bề nhận ra này rất thích nơi này. Vì nghĩ đây là nơi này chào đời nên hắn nhìn thêm mấy lần. Dẫu không có phong cảnh gì hay ho, nhưng trong lẽ thân thuộc lạ thường. Có lẽ vì nàng chăng. Lý sợ đến đã dọa khiếp cả nhà nguyên nhân. Không khí trong nhà lập tức trở nên lặng tin thận trọng Điều này khiến tiểu thức rất buồn Dù nàng khuấy động bộ không khí tới đâu Thì vẫn không có nhiều thay đổi Cuối cùng đành mặt kệ Chẳng mấy chốt ngô gia biết được tin hắn thấy Du châu Phòng lớn không có ai ở nhà cho con phòng 2 vội vàng qua Chỉ mới một buổi trưa mà quan viên lớn nhỏ và danh sĩ khắp Du châu đã thấp nập gửi thiệp Muốn gặp hắn một lần Dù bây giờ quay trước của hắn không cao Nhưng lại làm sủng thần của tân đế Chẳng mấy dịp nhân vật như thế đến đây Dù chỉ gặp một lần thôi Thì cũng đủ vinh hạnh lắm rồi hắn bảo Ngô Gia chuyển lời với bên ngoài Lần này mà đến Du Châu Chỉ là thuận đường đón vợ con về kinh Là chuyện riêng, không tiện để lộ Những người bên ngoài đâu quan tâm Chuyện công hay riêng Cứ nàng nàng muốn gặp bằng được hắn không ra gặp cũng không sao Người ta sẽ gửi thiệp đến Ngô Gia Thế là trong một thời gian ngắn Khách tới bái phỏng ngô trạch nường nược, nược không dứt Thậm chí nhà của Ngô Nguyên Nhâm cũng đông như trảy hội, khiến hai bên phải tiếp đải thông mệt mỏi. Làm gì bây giờ? Nhanh về thôi. Hai người sau, Lý Sở vui vẻ dẫn vợ con đánh ngựa hồi kinh. Rời khỏi du châu, tiểu thất vén rèm nhìn cổng thanh lượng cuối, bụng thở dài một hơi. Đoạn quay đầu Lý người nào đó đang dựa vào điểm chơi cử liên hoàn với con trai. Đến thì đến thôi, chàng cũng sơ lệnh bài ra làm gì? Nếu lúc vào thành nắng không sơ lệnh bài trong cung thì đâu ai biết hắn tới. Lý sở xem thường Ta tới cổng thành khi trời còn tối Cổng chính chưa mở Muốn vào tất phải có lệnh bài Dĩ nhiên là hắn không ngốc Có đường tắt thì sẽ đi đường tắt thôi Rõ là chàng cố ý Cố ý rụt nàng về Tùy nàng thích nói gì thì nói Dẫu sao hắn cũng đã đạt được mục đích Ông con trai hôn một cái Thánh chủ đã hạ lệnh chỉ ta năm sau Đến Gia Châu tiếp quản phòng ngự Gia Châu ở gần đây Sau này nàng muốn về cũng tiện Này cầm lọ rửa đặt lên đùi. Mấy ngày qua sánh rỗi thiếp cũng đang nghĩ đến chuyện tới xa châu. Chuyến này chàng đi cũng không biết bao giờ mới về. Mama và hai lão Di Nương đã cao tuổi. Có cần dẫn họ đi cùng không? Lý sợ đặt con trai lên đầu gối, nghĩ ngợi rồi nói. tôi đừng, ta chỉ đến đó tạm thời. Nhiều lắm cũng là năm ba năm, sớm muộn gì cũng sẽ về bắt. Ở lại kinh thành còn có đại bác mẫu. Không lo không có người chăm sóc. Nếu đã vậy thì thiếp và anh em Hằng Nhi ở lại đây được không? Dù sao, chàng cũng có ở lại xa châu lâu đâu. Nàng cố ý chê dịu hắn. Hắn cũng biết ý nàng cố ý. Hư cười một tiếng. Nàng không sợ trong viện có thêm người hả? Đang quốc tang còn dám nạp thiếp. Dù thời gian quốc tang đã được ghi rõ là giới hạn trong 36 ngày. Nhưng một khi xảy ra, có ai dám cả gan cưới vợ nạp thiếp trong vòng 3 năm. Ngày đến tầng đế cũng đã hạ chỉ dừng tuyển tú trong 3 năm. Hạ thần của nhám bức tuân. Được lắm. Bắt đầu tính toán với hắn rồi đấy. Liên sợ đưa tay nắm cầm nàng. Nàng nhân đó dựa vào vai hắn, áp tráng vào cầm hắn, cảm nhận cái nhột như bộ râu lúng phún đem lại. Nghĩ bụng. Thế giới này cũng thuyệt biết bao. chương 72 hoa nở hoa rụng có thấy mùa. Gia Châu là nơi hoang vu hẻo lánh thiếu thốn đủ thứ. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trong nửa năm đầu khi mới đến đây. Tiểu thức vẫn không tài nào quen nổi Khóc lóc với chồng Chắc chắn không thể Mà dù có muốn cũng không thấy bóng dáng hắn đâu Người ta tới đây để làm việc Không phải tới để đưa mắt đông tình với nàng Nhưng đương nhiên Có nhu cầu sinh lý thì hắn vẫn sẽ đến tìm nàng giải quyết Vợ chồng mà Thế mục đích cuối cùng của hôn dung là gì? Trở thành công chúa Trở thành nữ đế Xe bét Xét cho cùng thì cũng chỉ là bậu bạn đi trên đường đời Có thấy tuổi thân không? Có chứ Cưới chồng tuổi thân Không cưới chồng cũng tuổi thân Ý nghĩa của cuộc sống chính là sông hành Cùng tuổi thân và khó khăn Nếu không thì lấy đâu ra động lực để sống tiếp Hậu Phất học theo họ Đến xa châu mở lại kinh thành Trong nông nhà cửa Vườn mama tuổi đá cao sức khỏe ngay một yếu Không thể chăm lo nổi cho cả phủ to tướng đến thế Vừa hay tạ tới lường Cũng muốn ở lại kinh thành Tiểu thất bày để Hậu Phất ở lại Cho hai vợ chồng họ được đoàn viên Thứ nửa năm là Hồng Phúc lại đến Gia Châu một thời gian. Nhờ đạn ấy, nàng mới biết được tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở Kinh Đô. Ví dụ như cuối cùng Mã Khê Liên cũng đã sinh được bé trai trong lần mang thai thứ ba. Chẳng hạn như Vạn Văn Tú và bà chị chồng cứng đào cãi nhau huyên náo đồ chi nhà. Hai bên không hề đặt chân qua lại. Lại ví như Mai Gia đã xuất thế trong trận nội đấu mới tại Tần Xuyên. Không hiểu cớ gì mà lại quy thuần ngụy ra Tây Đô. Năm ngoái có vài người trong tộc đã nhập sĩ từ Tây Bắc. Mai Uyển Ngọc trước đó được gã làm vợ thương nhân bổng biến thành thiếp của Nguyễn Gia ở Tây Đô. Nói tốn loại là loạn vô cùng. Còn kết quả của Triệu Xuân Khởi thì ổn hơn nhiều. Trước khi rời đi, nàng ta nghe theo lời đề nghị của Tiểu Thức. Đợi hết quốc tang mới chính thức kết hôn với vị Tiểu Lại Thanh Châu nọ. Đợi trước lúc lên kinh giúp em trai chuẩn bị hôn sự, nàng ta còn mang cả quà đến nhà. Tâm sự đôi ba chuyện với Vương Mama và Hồng Phước. Nàng ta nói người kia đối xử với mình rất tốt. Dẫu tiền đồ không quá hanh thông, sông trong nhà cũng coi như có của, cuộc sống cũng được sung túc đầy đủ. Còn thêm mấy người di nương ở đông phủ nữa, nhất là phòng lớn, kể từ lúc Mai Thị được đưa tới đào hoa cốc. Hai thiếp thức được nàng ta nôn lên nghệ trước đã bị hắc thị lần lượt đuổi đi. Đây chỉ còn lẽ phản di nương và một thông phòng. Đại gia không có diễn nghĩ gì về chuyện này, phòng ba cũng cho đi một người. Chính là người hồi xưa bị tiểu thất và lý sở vô tình nghe lén cuộc nói chuyện của nàng ta. Chỉ dư lại một di nương hợp phương Sau đợt thanh tẩy mạnh mẽ Đồng phủ được bề yên tĩnh hẳn Từ khi tiểu thất rời đi Ngộ thiếu quân có ghé nhà hai chuyến Chủ yếu là đến đồng phủ Diệu tiệc Thuận đường mà ta qua Tây Phủ Ngồi với vương ma một chút Là di nương nhà nàng ta Vẫn tác yêu tác quái như trước Ngộ thiếu quân mặc kệ không đếm xỉa Dần dạ nàng ta khiến mặt trường mạnh đau đầu Bất chấp sự phản đối của mẹ mình Trả thẳng người về trường ninh Nghe nói con giao hết mọi chuyện quản xa cho thiếu quân. Mẹ chồng nàng ta còn làm ấm lên hai trận. Nhưng cả hai lần đều bị mạc trường mảnh đè xuống. May là nàng đã chịu nghe lời khuyên của tiểu thất ngày trước. Sống khá hòa thuận với các phu nhân ở nhà chính. Nhờ thế bên kia mới nói đỡ nàng vài câu. Khi đó mẹ chồng nàng mới chịu yên. Bây giờ nàng là người sống sung sướng nhất trong số các cô gái tiểu thất quen biết. hè năm nay, Thanh Liên cho người mang thư tới. Nói tháng 11, chồng nàng ấy sẽ lên kinh làm việc, hai mẹ con nàng ấy cũng sẽ đi cùng. Tính toán ngày giờ thì lúc ấy chúng ta đã ở Kinh Thành, vừa hay có thể gặp mặt. Học Phước lấy gối đệm vào sau lưng tiểu thất, sợi xe đi sóc nảy làm nàng khó chịu. Qua cửa xe, tiểu thất trong trò cổng thành gia châu lần cuối. Tự nhủ lại qua một trạm dương nữa rồi. Từ dương thành đến tuần xuyên, cộng thêm một gia châu bây giờ. Rồi sau này sẽ đến trạm tiếp theo. Cuộc đời của hắn như một trò chơi. Đến hết ải này đến ải khác, và nàng cũng đi theo từ ải này qua ái khác. Dường như từ lúc đặt chân vào cửa nhà hắn là cứ buông ba trên đường suốt, chẳng hay bao giờ mới được yên. Thanh Ly dạo này thế nào? Hậu phước hé môi cười. Tính nàng ấy cũng gần giống phu nhân, đi đến đâu mà chẳng sống tốt. Nghe em nói cứ như đang ví ta là đồ ngốc vậy, có ăn uống là đủ, không quan tâm gì rất. Nàng dán mặt lên gối tựa, đầu lấp lư theo cổ xe chồng chành. Cậu chẳng phải thế sao? Chính Hồng Phước đã hầu hạ tiểu thức trong tối đầu tiên là đến Lý Trạch. Mới đầu nên cứ ngồi trên giường im lặng không nói không năng. Trông có vẻ rất khó chịu. Lúc sau vương ma ma cho người đưa thức ăn tới. Này cứ ngỡ tiểu thức sẽ không ăn vào. Nào ngờ mới động đũa có hai cái mà ánh mắt đã lập tức thay đổi. phu nhân còn nhớ câu đầu tiên mình nói khi mới đến Lý Sa là gì không? Tiểu thức cười nhắm mắt lắc đầu. Chẳng rõ là không nhớ hay là không muốn nhớ. Phu Nhân nói món này ngon thì ngon, tiếc là chưa đủ cay. Nói hết câu học phất bật cười thành tiếng, tiểu thất cũng bật cười theo. Nhưng món đó thiếu cay thật mà. Nàng vẫn nhớ đó là món đậu khủ, vị rất giống với món nàng thường ngày ăn ở một thế giới khác, trừ việc chưa đủ cay. Có lẽ chính như món ăn ấy mà nàng mới không bài xếp nhà hán đến cùng. Ngày tới nửa đầu bếp làm món ăn kia vẫn được nàng dùng đến tận bây giờ. Tiểu thất vỗ vào chỗ trống bên người, ra hiệu cho Hồng Phất lại nằm. Hồng Phất giao dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn cúi người nằm xuống cạnh đàn. Hai người nằm song song trong khoang xe rộng rãi, nhìn lên xà ngang trên mua xe. Có đôi lúc, ngẫm hơi thấy ta đã may mắn thế nào, được gặp gỡ những người tốt bụng như mọi người. Nguyên Nhâm Lão Thái Gia và Lão Thái Thái Ngô Gia, Ngô Thiếu Quân, Hồng Phất, Thanh Vi, Thanh Liên Thậm chí là cả phương mama, dẫu mỗi người đều có tư tâm riêng nhưng chưa hề làm chuyện gì xấu xa với nàng. Mỗi người có cái nhìn từ cái góc độ khác nhau, không liên quan đến người người. Vì phụ nhân tốt nên đương nhiên chỉ thấy toàn mặt tốt. Còn có những kẻ ác chỉ thích nhìn vào mặt ác. Như cả nhà Mai Thị chẳng hạn, người lớn toàn dạy con cháu nhìn vào mặt ác. Dù có người thật lòng đối xử tốt với họ, thì họ cũng sẽ nghĩ người ta có ý đồ cho nên cậu cháu nhà họ mai mới gặp phải kết quả đó. Ta không biết là em lại thấu hiểu đến vậy đấy. Tiểu thất khen Hậu Phất. Đó là cha Vân Lục nói. Hậu Phất không khỏi tự hào. Được rồi, biết xem môn nhà em cao rồi. Tiểu thất cười cười, sau lại nhớ tới Mai Hương lấy chồng từng xuyên. Mai Hương thì sao? Nghe nói năm ngoái mới sinh con, về sau không thấy tin gì nữa. Mụi ấy thành thân với bà con gần, Phụ nhân lại cho thêm nhiều hồi môn Kiểu gì cũng sẽ sống tốt thôi mà Hậu Phước suy nghĩ À, phải rồi Trước khi rời kinh, em có nghe người ta nói phu nhân phòng lớn ngay một yếu Không biết có trụ nổi tới lúc đại tiểu thư xuất giá không Tiểu thất không có thù hận cá nhân với mai thị phòng lớn Xong cũng chả có đồng tình thông cảm gì sớt Đường do mình tự chọn Năm xưa khi nàng ta đắc thế đã gieo hỏa biết bao nhiêu người Hai tay đã nhúng biết bao mạng người Vậy mới thấy Phạm Di Nương đáng được đại ca yêu. Người ta chưa bao giờ dở trò bỏ đá xuống giếng với Mai Thị. Nếu Phạm Di Nương muốn đụng vào Mai Thị thì cũng dễ thôi. Nhưng nếu làm vậy là quá rõ ràng. Họ lý toàn người nhảy bén sắc sảo. Cho có mua rìu trước mặt người như thế. Tiểu thất biết rất rõ điểm này. Với Phạm Di Nương cũng tất hiểu. Nên hai người các nàng mới có thể đi đến ngày hôm nay. con người cao quý không phải ở điểm có thông minh hay không. Mà quan trọng là phải tự biết mình, biết người. Mấy năm qua, Đại Thái Thái cũng ngày càng coi trọng Phan Di Nương, dẫn nàng ấy đi cùng đến nhiều buổi tiệc lắm, như gối nàng ấy lại có ba thiếu gia. Có lẽ phù chính cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hồng Phước nhận xét, tiểu thất bật cười, Hồng Phước hỏi nàng cười chuyện gì, nàng bảo. Chẳng trách trong kinh cứ truyền tay nhau đàn ông nhà họ lý chỉ chuyên sủng thiếp, em nhìn từng người thử xem. Phan Di Nương này, nàng này, đều là Di Nương được phù chính, hẹn gì người ta cứ hay đồn đại. Có sao đâu ạ, Kinh Thành nhà ai mà không có chuyện ấy Hậu Phất không đồng ý À đúng rồi Trước khi đến Gia Châu Cô Thái Thái ở Ngô Gia có ghé nhà một chuyến Nói hôm đến Trang Vương Phủ chúc thợ Lưu Phi Thì gặp Mai Uyển Ngọc Mai Uyển Ngọc Không phải nàng ta đã tái giá đến Tài Đô rồi à Nghe bảo giờ chồng nàng ta Đang nhậm chức ngựa lâm quân ở Kinh Thành Hậu Phất đáp Tiểu thất trở mình, xoay mặt nhìn Hậu Phất Ở Gia Châu 3 năm Sắp thành ngốc luôn rồi Rất rất cần những tinh vĩ hè thế này để đại não hoạt động. Năm ngoái nàng ta mới tái giá đến Tây Đô thôi. Nhà chồng trước, thấy bảo chồng đối xử với nàng ta cũng không tệ. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà nàng ta cứ nặng nặng khuyên chồng tổng quân. Gặp dịp Mai Gia mới phớt lên ở Tây Bắc. Người kia bèn dùng tiền mua một chức vị trống. Kết quả đụng trúng kẻ địch xăm lăng, bị quen mâu chân. Nỗi đời sau phải chống gậy. Mẹ chồng nhà kia tức tối đến Mai Gia đòi nó phải trái. Cũng không biết là ai hòa giải Mà cuối cùng hai nhà hòa ly Sau đó nàng ta đến Tây Đô Người chồng hiện tại của nàng ta đang nương thân Tại Tây Đô Chủ mẫu trong nhà hiếu thắng Quan hệ vợ chồng không hòa thân Nàng ta chen vào một chân vợ giữa Nghe nói giờ được sống ái lắm Thế bảo chồng còn cho riêng nàng ta một viện trống Không cần nàng ta đánh vòng lớn hầu hạ Khiến chủ mẫu đói giận đến nổi Gặp ai cũng kể khổ Nói con gái mai già Tần xuyên không một ai tốt Xui thế nào lần này lọt vào tai đại tiếu thư Đông Phủ, mẹ nàng ấy cũng là người nhà họ Mai. Tức tới mức khóc liền mấy ngày, đại thái thái cũng nổi trận lôi đình, lệnh cấm không cho phép người nhà họ Mai đặt chân đến nhà. Hậu phớt một mạch kể những chuyện liên quan đến Mai Uyển Ngọc. Này, đều là thiếu con nghe được hả? Tự thất hỏi, cô thái thái bảo vậy, còn bảo em nói với phu nhân, nếu có về kinh thì nhớ tránh người nhà đó đi, đừng dây vào làm gì kẻ mất mặt Giờ Kinh Thành cười nhà họ thối cả mặt đấy. Học Phước nói, con gái nhà họ Mai đúng là gieo hòa cho Mai Lão thấy ra. Nói là ai cũng đẹp, tâm tư sắc sảo, nhưng cứ không chịu đi chính đạo. Với tư duy như Mai Uyển Ngọc, nếu nàng ta chịu sửa tính, thì có khi quảng xuyến nhà cửa còn xuất sắc hơn cả nàng. Nhưng nàng ta lại cứ đâm đầu vào ngã rẻ Chứ còn gì nữa, như phu nhân phòng lớn đông phủ ấy, dẫu gì cũng là đại gia cứ hỏi đàng hoàng, Nếu nàng ta chịu đổi tính Có đại thái thái làm chủ Thì dù Phàn di nương có quyến chủ tới đâu Cũng không qua mặt được nàng ta Hạ tóc rơi vào kết quả này Nghe bảo bây giờ còn làm ảnh hưởng đến thanh danh con gái Ngoài kia đang đụng âm Nàng ta lấy đồ nhà chồng chia cho nhà ngoại thế nào Rồi năm xua đối xử với thị tiếp ra sao Sang năm là đại tiểu thư xuất giá rồi Còn hôn sự của nhị tiểu thư Thì vẫn lỡ dở vậy Nghe nói đại thái thái tụ tìm mối bên nhà mình Muốn gã nhị tiểu thư vào hát Phất nói Mai Thị này Thật không biết nên đói này ta thế nào nữa Chuyện của Mai Gia cũng dừng lại ở đây Hai cô gái nói qua chuyện con cái Cuối tháng 9 Cả nhà lý sở xuất phát từ Gia Châu Đến cuối tháng 10 thì về đến Kinh Thành Đúng lúc Lão Thái Gia đồng Phủ mừng đại thọ Thánh chủ ban thưởng rất nhiều thứ tốt Người có máu mặt ở Kinh Thành rối trích tặng lễ Thậm chí có lần đội ngũ tặng quà Xếp một hàng dài ở ngoài ngõ Âu Y Sáng sớm ngày thọ yến Tiểu thức đến Đông Phủ hỗ trợ. Chuyện tiệc tùm chắc chắn không cần nàng giúp rồi. vai trò của nàng là tiếp cách. Như ca phu nhân, Lưu Phi hay vạn phu nhân đều quen nàng. Nên hắc thị bảo nàng tới nội viện tiếp chuyển với bọn họ. Lệ trong kinh là tiệc phải bắt đầu vào buổi chiều. Sau buổi trưa, là mama say người đến chuyển lời với tiểu thức. Báo Ngô Gia Dư Châu đã đưa quà mừng thọ tới. Người tới tặng quà mừng lần này chính là Ngô Gia Tuấn và Nguyên Nhâm. Lý sợ đã đi gặp trước rồi. Dặn tiểu thất thu xếp phòng ở cho hai người họ Tiểu thất đi gặp anh trai và ngô gia tuấn Thu xếp cho bọn họ ở tại viện trống đằng trước Cũng hẹn mấy ngày tới Cả nhà sẽ ăn cơm ở Tây Phủ Sau vài câu hàng khuyên Lý sở sai người đến mời hai anh em họ Nói là muốn dẫn họ đi gặp mấy người Hai anh em vội vàng sửa sang áo mũ rồi tới Đông Phủ Tiểu thất sẽ vào tùng bách viện thăm vương ma ma Từ khi trời vào đông Bà đau ấm suốt Mấy ngày qua càng không thiết ăn uống Hôm qua Lý Sở đã đến thăm bà, buổi sáng chan nửa bát cháo gạo, trưa và tối cũng chỉ uống chút canh. Khó lắm mới có dịp như trưa nay. Bà bảo thèm ăn chả viên khoai từ, nhưng Sở Chiên lên thì mỏi quá nên tiểu thất dặn đầu bếp chưng một bát chả viên khoai từ. Nhìn bà ăn hết nong nửa bát, thấy khẩu vị bà đã khá lên. Vì Lý Sở đang bận nên dặn tiểu thất chú ý hộ mình. Lúc tiểu thất đến Tùng Bách viện, cháu dâu của Vương mama đang đỡ bà đi dạo trong sân, mặt hồng hào lên. Tinh thần cũng khá hơn trước, nàng đi tới chuyện trò với bà, cũng chuẩn bị thức ăn buổi tối. Bà biết ở Đông Phủ đang bận chuyện nên giúp nàng mau quay về đi. Chính sự quan trọng hơn, đòi tiểu thức ra khỏi cửa, cháu dầu cười nói với bà. Tổ mẫu có phúc quá, nam nữ chủ nhân nhà này thực sự coi tổ mẫu là người thân trong nhà. Bà cụ lẩm bẩm, nói mình không đủ tư cách. Xong vẫn lấy đó làm hãnh diện, cậu bé chính tay bà nuôi lớn không phải là hạ người vong ân bội nghĩa. Hồi nhà đầu này mới vào cửa, do thấy nó xinh xắn, sợ gieo họa cho công tử nhà ta nên soi mối nó lắm. Này nhìn lại mới hay, ngu già đúng là đã không đưa nhầm người. Tạm thôi nhất đến vương mama ở bên này tiểu thức rời khỏi viện, dẫn Phương Như và Phương Quyên đi đến Đông Phủ. Tình cờ gặp lý sợ ở cửa nách thông phòng hướng Đông Phủ. Cháu trai của Lưu Thái Y cũng đến chút thọ. Nhân tiện đem thuốc tới cho tiểu thức và vương mama vì đã phái người hầu đi khuôn vác thọ lễ. Nên Lý Sở đành đứt thân đi lấy Tiểu thức giao thú cho Phương Quyên đem về cất Còn hai vợ chồng cùng đi đến đồng phủ Đúng lúc đó Cả hai gặp một người quen Mai Uyển Ngọc này đã là thị tiếp cũng Nguyễn Gia Cuộc gặp gỡ không hẳn lúng túng Nhưng lại rất nhạt nhẽo Dưới lời tố của chủ mẫu ngụy Gia Rồi nội quyến trong kinh có ai không biết Tiểu tiếp Mai thì bị đuổi coi họ Lý Gia Ba lần tái giá làm tiểu tiếp ngụy Gia Có lẽ Lý Sở là người oan uống nhất trong chuyện này Còn chưa chạm vào nàng ta đến một đầu ngón tay Vợ mình xém nữ bị hại một sát hai mạng Này lại còn bị cuốn vào mấy chuyện trà dư tử hậu kiểu đó Giờ thấy nàng ta Hắn chẳng lấy làm dễ chịu Chính xác mà nói là không thèm nhìn nàng ta lấy một lần Phất tẻ áo bỏ đi Mai Uyến Ngọc hủy gối hành lễ khi Lý sợ bước qua Lý sợ rời đi Chỉ còn lại tiểu thất và Mai Uyến Ngọc đối mặt nhìn nhau Vốn tiểu thất cũng chỉ biết thở dài trước chuyện đời ta tái giá Nhưng kể từ khi hồi kinh nghe được rất nhiều chuyện thì lại nổi giận. Bên ngoài toàn đồn thổ những lời bậy bạ khó nghe. Gì mà hai nhà lý Ngụy mấy mươi năm hai hổ không chung một núi. Vậy mà cuối cùng lại thành nhân thân. Bỗng biến thành chủ đề cho người khác bàn tán. Chớ nói đến lý sở đường hoàng nghiêm túc. Ngày tới tiểu thất cũng luôn nghĩ thoáng cũng thấy bực mình. Nên nàng không muốn để ý đến cô gái này nữa. Càng không muốn xuất hiện chung với nàng ta ở chúng đông người. Tiểu thất quầy cóc toàn đến chỗ phàn di nu Phạm Di Nương đang mang thai Hát thị công cho nàng ấy ra đón khách phu nhân sợ lời đồ bên ngoài sao Thay tiểu thất định rời đi Mà Uyển Ngọc dùng lời cản bước Tiểu thất hận lại Chậm rãi ngoái đầu nhìn cô gái kia Quan sát nàng ta một lượt từ đầu xuống chân Không còn thấy bộ trang phục thuần trắng ngày xưa đâu nữa Thay vào đó là gấm phốc toàn thân Đầu đây châu thúy Phải chăng vì phu quân hiện tại của nàng ta thích kiểu này Người đúng là không biết mệt nhé Một lời hai nghĩa. So với phu nhân thì ta nhàn rỗi hơn nhiều lắm. Có thể từ ti tiếp trở thành chủ mẫu đương ra ở Tây Phủ. Khéo còn phải mệt hơn nàng ta. Chỉ vì lời của phu nhân mà Mai Gia đã rơi vào tình cảnh của ngày hôm nay. Phu nhân đã hả giận chưa? Mai Gia bắt đầu đi xuống chính từ chuyện hàng nhi bị lạc năm đó. Chiều vụ oan giá hỏa của nàng ta đã khiến Mai Gia mất sạch tin tưởng của lý gia. Không những loại được nàng ta và bà chị họ. Mà còn chôn vui toàn bộ nhà họ Mai Đúng là rất có thủ đoạn Tự thức không môi cười Xem ra lần này này ta quay về Chính là để báo thù Đảo nhân thành quả Quả nhiên không ai làm lại Mai Gia Các ngươi trong chuyện tạo tuyết bất chính Chờ này ta trở về Mai Gia Không truy cứu như chuyện Đời ta đã gây ra là dàn xếp ổn thỏa lắm rồi Kết quả người ta không những không cảm kích Trái lại cô thấy mình không sai phí công nàng làm người tốt Một cuộc chạm mặt ngắn ngũi và vài câu đối thoại bỗng nhiên khiến tiểu tất hiểu ra một đạo lý. Có những người không cách nào thông cảm nổi. chương 73 Tài Tiến Trường phu của Mai Uyển Ngọc tên Ngụy Hà Nam. Nguyễn Hà Nam là chú họ của Ngụy Liêu, mà Nguyễn Liêu và Lý Sở lại là đồng môn ở Thái Học Viện. Hai người nhập học cùng năm, và làm quan cùng năm. Cùng là một trong những đối tượng được gia tộc vung vén bồi dưỡng, thuộc mối quan hệ cạnh tranh rất đồng đẳng. Để nói đúng ra Nguyễn Hà Nam lớn hơn lý sở một thế hệ Nhưng ông chưa đến nổi già Chỉ mới 41-42 tuổi Có hai con trai, ba con gái Do vợ cả lưu thị sinh Ngày trước trong nhà cũng có một thiếp Nhưng về sau vì ông phục vụ phụ trong quân thời gian dài Nên ở nhà thiếp đã bị vợ cả đuổi đi Nghe bảo mà Uyển Ngọc gửi thân cho ông ta Là nhờ một người anh họ ở mai ra làm mai Khi ấy Ngụy Hà Nam rượu vào lời ra Chê vợ ở nhà quản lý quá chặt. Tiểu thiếp đó vào cửa đã 3 năm, mà số lần ông ta được gặp, chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Bình thường phục vụ ông toàn là hồ già, không có lấy một cô gái trẻ. Lúc ở nhà, thỉnh thoảng xa nhà đầu rót trà bưng nước, thế mà vợ ông cũng đánh nhà đầu kia một trận. Vì lâu dài, chẳng những ông cảm thấy vô nghĩa, mà đến người dưới cũng sợ không dám lại gần Thế là, người anh họ ấy mới nhân cơ hội suối dục mấy câu. Nếu đã vậy, Sao không cưới một người vòng ngoài. Dù sao, ông cũng vắng nhà quanh năm. Cũng phải có người phục vụ hàng ngày ở bên ngoài chứ. Vừa hay án có một cô em gái họ xa. Do không chịu nổi trong đánh đập như cơm bữa. Được dòng ngoài ủng hộ nơi đã hòa ly. Mới chỉ 20 cái xuân xanh. Tính dịu hiền điềm đạm. Dung mạo lại rất đẹp. Dưới ảnh hưởng của chất cồn và tâm lý bị kìm nén lâu ngày. Quỳ Hà Nam lập tức nhận lời. Lúc tỉnh rượu, có lẽ ông cũng rất hối hận. Nơi một thời gian dài sau đó, không hề rỡ khỏi doanh trại, cũng không đi gặp người phòng ngoài. Tới tận một đêm mưa, vì trú mưa nên quay về một chuyến. Thế là từ đó trở đi, Mãi Uyển Ngọc trở thành phòng ngoài của Ngụy Hạ Nam. Không rõ là sự xinh đẹp của Mãi Uyển Ngọc đã thuyết phục được ông ta hay tính tình dịu dàng của nàng ta đã sửa ấm ông. Hay do là bị vợ quán thúc quá nghiêm đã lâu tạo nên tâm lý đối đầu. Nói tóm lại, người đàn ông đã tuổi trung niên thuộc ngụy ra danh tiếng không trở khỏi phòng ngoài nửa bước Từ lúc được điều nhiệm luôn dẫn nàng ta theo, thậm chí còn muốn đưa nàng ta về nhà. Vợ ông ta cực lực phản đối, thậm chí có thể nói là gây chuyện đến mức kinh thiền động địa. Nhưng Ngụy Hà Nam cứng rắn đối đầu lại, dùng ý chí sắc thép của mình che chở Mai Uyển Ngọc yếu đuối. Những ngày sau đó, luôn ở trong phòng nàng ta, liều thị ba lần bốn lượt tìm đến cửa gây gỗ, hở tí là dở trò. Nhưng kết quả lại là Ngụy Hà Nam cho Mai Uyển Ngọc một viện riêng biệt, cũng được quản lý riêng. Không qua lại với phòng lớn Lưu Thị đi tìm mẹ chồng phân xử Mẹ chồng cũng giáo huấn quỷ Hà Nam Nhưng thứ nhất Thực sự Mai Uyến Ngọc không hề làm gì sai Thứ hai Cậu trai lớn không còn dựa vào mẹ quỷ Hà Nam vừa có chức quang là đang ở độ tuổi này Từ rất lâu ông chỉ coi là mẫu thân như gió thổi bên tai Còn về nhà chính Nguyễn ra Chính sự đang bận bù đầu Thì làm gì rảnh để nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này Mẹ nhắc đến con gái luôn đi Có cô con gái nào mà dám chỉ trích phụ thân? Cuối cùng thì Lưu Thị Hiếu Thắng hơn nửa đời cũng phát hiện. Ngoài kiện trách mắng mỏ, bà ta thực sự không có cách nào trị được ả hồ ly kia. Điều duy nhất có thể khiến mình được giải tỏa, ấy là kể khổ. Nên hãy gặp ai là bà lại thang trách, khóc lóc, kể lễ. Kết quả là từ khi ngụy Hà Nam thuyên chuyển, ông ta có được tiếng tâm vang dội, nhanh nhất ở Kinh Thành. Đã vậy còn liên lụy đến Lý Sở, bởi nghe nói Mai Uyển Ngọc từng là thiếp ở Lý Trạch. Nhưng sau khi Lý Sợ trở về từ Gia Châu, những chuyện tuyệt đối không thể kể ai khác nhé. Cũng theo đó nhiều lên, cuộc sống mỗi người nào đó có dễ dàng. Chỉ vì để mình trông có vẻ hạnh phúc hơn nên mới khuất đại cái đáng chê cười ở người khác. Thế mới có câu, việc tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã lan ngàn dặm. Toàn bộ chuyện bên trên là quá trình Mai Uyển Ngọc trở mình ở ngụy Gia mà Ngô Thiếu Quân đã thu thập cho tiểu thức Có những chuyện là nghe người ta đồn. Nhưng cũng có những chuyện chính miệng Lưu Thị kể. Có hai buổi tiệc trà nàng không trốn kịp. Bị Lưu Thị bắt gặp. Biết nàng ta là chị họ của chủ mẫu Lý Gia. Bà Tư như tìm được tổ chức. Chuyện biến mật gì cũng kể hết một lèo. Làm ngô thiếu quân sợ đến mức về sau khi tham dự những buổi gặp gỡ như vậy. Đàng luôn phải hỏi thăm trước là có Lưu Thị không? Đợi tiêu thất không bị chê cười. Ngô thiếu quân dặn đi dặn lại là sau này phải cố gắng tránh ngụy lưu thị Đỡ bị người ta cười nhạo Nhưng về lâu dài Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề Trong tháng chạp Mạc Trạch tổ chức đại tiệc mực khách Vì chuyện tập tước Có gửi thiệp cho nhà họ Lý Mời Lý lão tháng xa dự tiệc Nhưng do ông cụ đã yếu Nên chỉ để con trai dẫn theo con cháu đến chúc mừng Về phần nữ quyến Vì Mai Thị đang dưỡng bệnh ở Tần Xuyên Hắc Thị bèn dẫn Triệu Thị và Tiểu Thất đi dự tiệc Xui sẻ một nỗi Tiểu Thất là bị Nguyễn Lưu Thị tóm đột trong buổi tiệc này Dưới bao con mắt của đám đông, người ta đã đến chào hỏi thì không có lý nào không đáp. Nên cuối cùng là hai người cùng ngồi trong máy đình vắng vẻ. Ngụy lưu thị tuổi ngoài 40, mặt mũi sắc xảo, gò má hơi cao, bề ngoài trông cũng thanh tú. So với độ tuổi thì trang sức bà đang đeo lại có vẻ hơi màu mè. Tiểu thân nhìn kỹ trang sức của bà ta. Bộ dao điểm thúy, hoa cài đầu điểm thúy nạm ngọc. Bên trên búi tóc còn cài hai đóa mẫu đơn kim lũy. Hình ảnh này khiến tiểu thức liên tưởng Tới cách ăn mặc của Mai Uyển Ngọc ngày hôm trước Hai người phụ nữ có một người đàn ông Có cùng cách chân diện Từ đó có thể thấy được thẩm mỹ Của người đàn ông kia như thế nào Nghe nói Ngụy Hà Nam vốn là con tiếp thức Từ nhỏ sống ở chốn nông thôn Mãi tới tận 14-15 tuổi Mới được nhận tổ quy tông Nên chắc chắn không được dạy dỗ tử tế Như những anh em cùng tông khác Hèn gì sở thích lại khác biệt tới vậy Một người đàn ông trung niên Vất vả từ nhỏ Khó lắm mới có những ngày tháng đắc chí, tất nhiên sẽ càng muốn bộc lộ sự bất bình và tức giận hơn so với những người trẻ tuổi. Có phải lần này mai ra chọn đúng người rồi đấy. Đường khi tiểu thức đang quan sát suy nghĩ, Nguyễn Lưu Thị cũng đang nhìn kỹ nàng. Vì chúng mẫu tay phủ ở lý trạch trước mặt đầy mặc áo gấm xanh lơ, theo hình mẫu đơn vàng, bên dưới là váy xếp ly màu xanh ngọc. Trên đầu chỉ có một chiếc trăm cài hình phượng và một chiếc cài tóc màu ngọc lam. Gương mặt hệt trong tranh. Nụ cười chói sáng, xét dung mạo hay phong thái đều hơn hẳn con hồ ly Mai Gia kia. Chẳng trách có thể áp đảo con hồ ly đó mà có thể được phù chính. Sau đôi ba câu hàng khuyên, Nguyễn Lưu Thị nhanh chóng chuyển đề tài Mai Uyến Ngọc, mở đầu rất khéo. Nhưng càng vệ sâu bà càng không khống chế nỗi cảm xúc, tuôn ra sạch bách những chuyện riêng tư. Bắt đầu tiểu thoát câu giữ được nụ cười đoan trang, rồi dần già nụ cười cũng tắt, đang cầm cốc trà lên nhấp một hớp, từ đầu chiếc cuối không nói một lời. Cách mạng trước, chỉ thấy trong đình trà khói sương lượng lờ, hai nữ ngồi đối diện trước bàn, một hoang say nói năng, một im lặng cúi đầu uống trà. Trong phòng cách đình trà không xa, có mấy người quan sát hai người bên kia qua khung cửa. Tiểu phu nhân Lý Trạch, có định lực đấy chứ? Nguyễn Lưu Thị nói lâu thế mà nàng ta cũng chịu được. Một phu nhân nói, người thắng nghe kẻ thua kể khổ, hẳn là đắc chí lắm. Một phu nhân khác trả lời, là một phu nhân ôm hướng thú đến gần. Lúc nãy xuống xe, ta thấy tiểu thiếu ngụy da kia cũng đến đấy. Ôi, nơi thế này mà cũng dẫn nàng ta theo tối ư. người đa nhân cố tình khiến phu nhân khó coi đây mà. Phu nhân đầu tiên ngoài miệng thì che trách, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ hương phấn. Nghe nói hôm trước, cậu em vợ lưu da đến phổ bọn họ gây náo loạn. Đoán chắc phải ghê gớm lắm nên lần này mới cố ý để lưu da mất mặt. Một phu nhân không biết tên sen lời, kể ra chuyện thú vị mới mẻ nhất thuận lợi kéo gần quan hệ với các việc phu nhân kia. Đám đông xuống lại với nhau, hệt như đàn cá rỉ thức ăn, lao nhau chuyện trò. Còn ở bên này, tiểu thức đặt tách trà xuống nhìn phong cảnh ngoài đình rồi quay đầu các nước mạng thao thao bất tuyệt của người đối diện. Nghe nói trưởng công tử quý phủ rất có thại học, năm nay còn vào thái học viện. Chẳng hay đã hứa hôn với cô nương nhà nào chưa? Có thể vào học thái học viện đều là con cháu ưu tú trong nhà quý tộc hoặc ít nhất là trong gia tộc nghĩ bọn họ ưu tú nên mới tìm quan hệ đưa vào. Người nhập học thường trong độ tuổi 15-16. Người ở thời đại này lập gia đình sớm. Ở tuổi này dù chưa kết hôn thì khóa nữa cũng đã hứa hôn. Ngụy Thị ngẩn người. Nó vẫn không nhỏ. Từ từ lại tìm sau. Bà mãi không chịu cho con đính hôn ở Tây Đô là vì muốn tìm nhà tốt ở Kinh Thành. Nhưng này vào kinh đã gần một năm. Cũng nhìn trúng cô nương mấy nhà. Nhờ người mai mối đến thưa chuyện. Xong không rõ vì sao mà đời bị từ chối. Tiểu thất mỉm cười. Trong kinh quý nhuận nhiều, cô nương xuất thật tốt, tính cách tốt cũng nhiều. Đúng là cần lựa chọn cẩn thận. Nguyễn Lưu Thị ứng ngược. Điều duy nhất trong đời này khiến bà ta kiêu ngạo là sinh được một người con trai thông minh hiểu chuyện. Mới hơn 10 tuổi đã được nhà chính xem trọng, đón đến thái học viện. Thế nên bà ta phải lựa chọn con dâu kỹ càng. Nhà ta không cho phép một con hồ ly nào bước vào cửa nữa. Tiểu thân liếc mắt nhìn các quý phụ ở đằng kia đang nhìn trộn bên này. Tiểu thư khuê cát trong kinh tốt sẽ không có tính cách ấy. Lại đỏ mắt nhìn xuống cốc trà trong tay. Có câu nói thế này. Cửa trúc bắt cửa trúc. Cửa gỗ dựng cửa gỗ. Công tử quý phụ có xuất thân cao. Nhân phẩm tài học đều xuất sắc. Nhả ra cũng nên cưới một hiền thê môn đang khổ đối. Chỉ là có điều... Này nhìn ngụy Lưu Thị Gần đây trong kinh đang truyền nhau tin đồn bóng gió E phu nhân cũng đã biết một hai Dành tiếng bên ngoài như vậy Có nhà nào chịu gã con gái sang Một cách nói dân gian cho câu Môn đàn hổ đối Lưu Thị im lặng Một lúc sau bóng bật khóc Lần nữa trách cứ trượu phu Sau đó lại mắng giữa mai uyến ngọc Tiểu tiền nhân kia không những khiến bà mất mặt ở bên ngoài Mà còn làm hại cá nhân duyên của con trai bà Tiểu thất thở dài trong bụng Nói chuyện với người thế này đúng là vất vả Ta còn trẻ Chưa trải qua nhiều chuyện Nhưng vẫn hiểu được vài đạo lý Việc xấu trong nhà chớ truyền ra ngoài Tuy có những chuyện không phải do chính mình làm ra Nhưng nếu cần giấu Thì tốt nhất cứ ém đi Nhất ở kinh thành đông người miệng tạc Chuyện bé như con thiến cũng bị đồn Thành phố kịch độc đáo Cho nên chuyện trong nhà tốt nhất cứ đóng cửa giải quyết Đỡ ảnh hưởng đến người vô tội Chồng nàng mới là người xui xẻo nhất Tự dưng lại bị người ta chỉ rõ Nói tới đây cuối cùng người lưu thị cũng hiểu ý tiểu thất Ý bảo bà nên bớt nói lại Cô không biết đấy thôi Nếu không nói ra thì ta chết ngọt mất Chuyện này còn phải xem phu nhân nhìn nhận thế nào Oan ức của phu nhân ai nhân duyên của con cái Bên nào nặng, bên nào nhẹ Dù chính là nàng cũng chưa chắc có thể xử lý được nếu gặp phải chuyện như thế Rồng tuyệt đối ra không như ngụy Lưu Thị này Vừa hại người lại hại cả mình Tất nhiên là tụi nhỏ quan trọng hơn Nhưng bà ta không chịu nổi Trong suốt thân không tốt Những năm qua luôn dựa vào đàn ngoại Bây giờ phát đạt rồi thì không cần đến lưu ra nữa Thay là đối xử tệ bạc với bà Bảo bà tử nuốt quả đắng đó đi được than vãn gì hết Còn lâu Bà không được yên thì đừng gặp bộ ai sống tốt phu nhân suốt thân là nhà quyền quý Tây Đô Con cái cũng thành tài Với địa vị hôm nay của phu nhân Chỉ cần không làm sai gì lớn Thì ai có thể làm được gì phu nhân Vợ chồng với nhau nên đặt tình cảm lên đầu Nhưng nếu tình đã cạn Thì phải nhìn nhận quan hệ thiệt hơn luận tuổi tác và dung mạo Nguyễn Lưu Thị không thể hơn Mai Uyến Ngọc Nhưng luận thế lực Thì đằng ngoại và các mối quan hệ thay đô Thì chắc chắn Nguyễn Lưu Thị có thể đè bẹp Mai Uyến Ngọc Nguyễn Phu nhân là đại thủ che trời Hà tốt phải ganh đua Với tấm bèo không gốc rễ Nhìn nhận vấn đề phải nhìn rõ bản chất, còn phải giải quyết vấn đề thì phải chọn cái nhẹ hơn giữa hai cái hại. Đây chính là nguyên nhân vì sao năm xưa nàng lại khuyên lý sở để hai người mai triệu vào cửa. Bởi đó chính là tình thế bắt buộc, không thể không làm. Vốn dĩ hôn nhân của những người như hai nhà họ lý, nguy đã không tương thuần chỉ là hôn nhân, mà đó là chiến trường đấu tranh của quyền lực và dục vọng. Vì vậy muốn giải quyết cũng không thể như các cặp vợ chồng bình thường. Trong đình vẫn là hương trà lượn lờ, sau lúc này đã không còn âm thanh lãi nhải kể khổ. Tiểu thức không rõ đối phương có hiểu lời của nàng hay không? Tùy bà ấy, nếu không phải chuyện này ảnh hưởng tới thanh danh của trưởng phu, thì nàng cũng chẳng việc gì với nhiều lời. Trời sẫm tối, Lý Sở và Mạc Trường Mạnh đứng tại cửa trong, chờ đón chị em ngu thị. Hai người đang nói chuyện về phong thổ gia châu, cùng những chuyện lý thú Mạc Trường Mạnh gặp phải lúc đi sướng Nam Việt. Bỗng nghe thấy phía sau có người gọi, trọng sinh Ngoái đầu lại, ra là Ngụy Liêu giống Nguyễn Hà Nam đến Hai người họ tới gần Bác phát hiện Thì ra Lý Sở cũng có mặt Chỉ là lúc nãy đứng xa nên cây tùng che mất Trong thế Lý Sở Nguyễn Liêu vô thức nhìn sang chú họ Không định giới thiệu hai bên với nhau Chỉ chào hỏi Lý Sở như thường Đúng lúc này, Tiểu Thất và Ngô Thiếu Quần Cự nói đi ra Theo sau là đội ngũ người hầu Hai cô gái không nhận ra Nguyễn Liêu và Ngụy Hà Nam Hơn nữa, cả hai đều đứng ở chỗ khác quốc Không nổi bật nên tưởng là thị vệ trong nhà Thiếu quân trong thấy trụ phu thì cười nói Chàng không thấy tiểu mùi mặc dày thế nào đâu Ôm nhà đầu nhà người ta không chịu buông Còn bảo muốn chọn làm vợ cho hàng nhi sau này Tiểu thức bác đắc dĩ nhìn bà chị Thế sắc quên nghĩa Bụng nhủ Đúng là chuyện gì cũng có thể kể với tấn công của nàng ấy được Mạc trường mạnh ra hiểu với vợ Sau lưng có người Lúc này ngô thiếu quân và tiểu thức mới để ý Hai chú cháu ngụy xa Lập tức lấy lại dáng vẽ Chúng gối hành lễ với đối phương Hai người cũng đáp lễ lại. Mai đến lúc lên xe, tiểu thất mới hỏi Liến Sở, hai người kia là ai. Nhờ được đáp án thì nàng ấy mới lấy làm hối hận. Nếu biết người kia là ngụy Hà Nam thì đã nhìn thêm mấy lần nữa rồi. Liến Sở nghe thấy trợn mắt lên nhìn nàng. đủ thôi mà, nói gì mai ra cũng từ tuần xuyên đi ra. Chuyện nhà ta bọn họ biết rất rõ. Bây giờ là dây dư với Tây đô. Chàng cũng nên khuyên đại bá và đại ca đi. Tốt nhất phải cẩn thận. Nhìn thái độ của Mai Uyến Ngọc với nàng ta lần trước, xem chừng Mai Gia có rất nhiều bất bình với Lý Gia, không thể không đề phòng. Cuộc tử lòng rộng mở, hàng tiểu nhân chỉ chăm chăm tính toán, tuyệt đối không thể, nhần nhường với dạng người như nhà họ Mai. Lần trước ta cũng nói rồi, chủ yếu là đại ca quan hệ thông gia, sợ nếu mạnh tay thì bị mang tiếng độc ác, nên mới nở tình chừa cho họ một con đường sống. Ai ngờ bọn họ lại bám lấy tay đô. Chỉ có thể nói đại ca đã đánh giá thấp khả năng bợ đỡ của Mai Gia, sẽ không có lần sau nữa đâu. Cả ba đại gia tộc đã lần lượt chuyển đến Kinh Thành, cuộc tranh đấu quyền lực mới đã bắt đầu mở màng, Lý Gia chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở nào vào lúc này. Nghe hắn nói thế thì tiểu thất lấy làm yên tâm, ngẫm lại thái độ của Mai Quyển Ngọc với nàng ngày đó, lại so với Ngụy Hạ Nam có thể làm gì lý sở nên hỏi hắn. Chồng nàng có được công danh là nhờ chinh chiến xa trường, không phải dùng tiền bạc để mua. Cậu trạng chính là lá bùa hậu thân của hắn, có thể dùng để bảo vệ tính mệnh vào lúc quan trọng, nên thuốc gia mới yên tâm để hắn song sáo bên ngoài như thế. Vậy sau này thì sao? Đến khi chim chết cung cất co thì chàng biết làm thế nào? Tiểu thuốc cảm thấy lo lắng của mình rất có lý. Lý sợ bất đá dị thở dài, quyết định về nhà phải cho này xem bản đồ nước đại chung mới được. Cậu rất lâu mới tới ngày thống nhất Trung Nguyên. Hiện đang là thời điểm võ tướng như bọn hắn đánh thiên hạ, Đâu có chuyện cất cung vào lúc này, nếu muốn cất nhắc thì cũng là cân nhắc cho con cháu của bọn họ. chương 74 Mới chỉ là bắt đầu Đây là đợt tuyết lớn nhất mùa đông năm nay, chỉ mới vài ba canh giờ mà thế giới bên ngoài đã ngập trong màu trắng xóa. Sau khi vỗ hai anh em Hằng Nhi lên giường ngủ, tiểu thất khoác áo đội mũ bước ra khỏi cửa, phần như đi trước che ô, nhưng chủ tớ hai người còn chưa ra khỏi phòng thì bên trong đã truyền đến tiếng con nít cười nói. Hai anh em đã chạy tới một sườn mừng nghịch nữa rồi. Tiểu thức ngoái đầu nhìn vào phòng, thở dài một hơi, dặn nhủ mẫu nhớ để ý hai đứa đừng chơi lâu quá. phu nhân, mình về phòng chứ ạ? Ra khỏi cửa viện, Phương Như hỏi. Tiểu thất nhìn về cửa hiên ở mai viện. Mấy hôm trước, lý sợ đã đến đại doanh ở ngoài ô Kinh Thành. Nghe nói vài ngày nữa thánh chủ sẽ tới kiểm tra. Cánh vỏ tướng đang loay khoay bận ngập đầu. Năm mới còn không thể về nhà. Đến tùng bách viện trước, Không đến nhận dầu vương mama là nàng lại không yên tâm Đến tung bách viện Vương mama mới rửa mặt xong ngồi trên đầu giường Tiểu thốt ngồi bên mép giường Thấy cháu dầu đang theo băng đeo trán cho bà Nàng đi đến nhận lấy kim chỉ Nhưng tiện chuyện cho cùng bà Bà lão kể chuyện thường không ăn nhập đầu đuôi lặp đi lặp lại hoài Nhất là khi nói đến những chuyện thú vị của lý sở hồi bé Bà cứ nói đi nói lại Tôi đã nghe không dưới mấy chục lần Nhưng lần nào nghe cũng cảm thấy rất vui Có khi đang nói, một già một trẻ cùng cười rộ lên. hôm kia Mai Linh gửi thư từ Xuyên Bắc đến cho ta. Cởi xong chuyện lý sở tổng quân năm xưa, bà lão bất thình linh nói sang chuyện khác. Tiểu thất không phải ứng kịp, nụ cười trên mặt chưa kịp tắt. Thế à? Này ta vẫn khỏe chứ? Ai người không cần giấu ta nữa. Ta biết cả rồi. Bà thở dài. Cô bé làm ra chuyện sai trái ấy. Đúng là quá đáng giận. Cháu chỉ phạt riêng nó. Mà nên phạt cá ta nữa. để do ta làm hư nó. Rất nửa hại con về hiên nhi. Giờ nghĩ lại mới thấy rùng mình. Nếu nhà đầu này gặp mệnh hệ dị thật, thì cái nhà này biết làm sao đây? Chỉ là Mai Linh nghĩ quẩn nhất thời. Bị kẻ xấu lợi dụng để mới làm vậy. Chứ bản tính không xấu. Nếu thực sự có ý đồ xấu, thì đã không phải chờ lâu đến vậy mới chịu xuống tay với nàng. Đúng là khi biết việc này, cô rất giận. Nhưng chuyện qua đã lâu. Hiện nhì nay đã lớn, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mà mà đừng tự trách nữa, kẻo con lại thấy có lỗi. Nàng vỗ tay bà trốn an, sau đó lại nói có chuyện khác. Có lẽ giờ nàng ta cũng đã nghĩ thông rồi nhỉ? Bà cười cười. Ừ, bức thư này là chồng nó viết. Nó mùa thu năm nay đã sinh được một bé gái. Mẹ con bình an, hai mẹ con đều trắng trẻo khỏe mạnh. Đó cũng là người giỏi. Tiểu tớ khen chồng mai lên một câu. Nàng là chủ mẫu Tây phủ Mọi sản nghiệp và thu hoạch trong nhà đều phải qua tay nàng Nên lại dĩ nhiên nàng biết rất rõ tình hình ở trại ngựa xuyên bắc Vẫn là mama biết nhìn người Chọn người bản tính lương thiện Sống như vợ chồng làm tiền sinh Đến giờ nàng với trọng dụng bọt họ Bà lão cười nói Ta là người chỉ lao động chân tay Nếu không phải lão phu nhân đi sớm Người theo bà ấy cũng đi mất Còn lại đều là những kẻ chăm chăm tư lợi Thì đã không đến lượt ta chăm sóc cho tiểu chủ tử Ta biết chữ Cũng là nhiều về sau cùng học với tiểu chủ tử Nhưng không sỏi ca từ Thi phú như các con Nên toàn chọn người tay chân vụn về Chẳng trách Tiểu chủ tử không thích Nhà đầu Mai Linh là người nhanh nhịn nhất mà bà từng chọn Tiếc là vẫn không lọt vào mắt lý sở Phục vụ trong phòng chủ lâu như thế Mà đến một con tay chủ Cũng không muốn động vào Người trước con <cười> nói gì thì Ngô Thành Quân cũng là chị họ của nhà đầu này, bà không tiện bình luận trước mặt nàng. Tiểu thất cười cười, cũng không phụ họa thêm. Người chết là lớn, hơn nữa Thành Quân còn có quan hệ thân quyến với nàng. Lần đầu tiên gặp con, lòng ta lạnh hơn nữa. Như lại cảnh mới gặp nhà đầu này năm xưa, bà mỉm cười. Cậu ấy là do ta nuôi lớn, nên ta biết rõ cậu ấy thích gì hơn người khác, không phải chê con giống hồ ly tinh. Chỉ là lo tương lai tiểu chủ tử sẽ đi theo đường sống phòng lớn Chuyện Lý Hạ ái thiếp diệt thê hồi ấy đã gây ra không ít náo loạn từ xuyên Bà cũng sợ Lý sợ bước vào con đường này Ta giấu con tìm tiểu chủ tử tâm sự Cậu ấy chỉ bảo tôi yên tâm Nói bản thân mình tự có phân lượng Rồi về sau ta thấy cậu ấy cũng loạn tất lòng Con còn nhớ Thuyết Yến hồi đó không? Dù đã lớn thế rồi Nhưng đó là lần đầu tiên tiểu chủ tử nhờ ta đưa thứ như vậy về Bảo là biếu ta Cũng là lần đầu trong nhiều năm qua nghĩ tới việc biếu đồ ăn Cậu tốn bao nhiêu công sức Nhờ người đưa từ lĩnh Nam về Trước kia cậu ấy đâu biết gì Về mấy thứ đồ ăn của phụ nữ thế này Cậu nói xem Cậu ấy là vì bà già này sao Tiểu thất bị hỏi mà lấy làm xấu hổ Từ đó trở đi Ta coi như đã rõ Có cản cũng không cản được Lại thấy còn không có tín hiếu thắng Nên tự nhủ Thôi thì cứ tùy cậu ấy Sẽ đến trước núi có lẽ sẽ tự tìm thấy được. Bà đưa tay sau bưới tóc của tiểu thơ. Cũng may là cả hai vẫn sống tốt với nhau đến bây giờ. Mắt bà cụ lé sáng. Nhà đầu à, mama già rồi. Không biết còn có thể sống được bao lâu. Này ta giao cậu ấy cho con. Còn phải đối xử với cậu ấy thật tốt đấy. Cậu ấy là đứa trẻ có đầu óc. Nhất định sẽ tốt với con. Nghe bà nói mà nàng lạnh sống lưng. Cứ như đang nghe bà dặn vào hậu sự. Mà mà cho nói những chuyện đó, Hàng Nhi vẫn còn chờ mama ban phúc trong hôm lễ mà. Bà cụ cười đáp ứng, Lại chuyện trò thêm đôi ba câu, Thấy bà dừng buồn ngủ, Tiểu thớt nhẹ nhàng đặt kim chỉ xuống, Cùng nhà đầu đỡ ba nằm nghỉ. Lúc rời khỏi tung bách viện, Tuyết nhỏ đã biến thành bông tuyết lớn, Chủ tớ hai người đi trên hành lang Quay về mai viện, Bỗng có bà tử ở cửa tròn đến báo, Đại tiểu thư Đông Phủ sai người tới hỏi phu nhân đang ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì có thể gặp mặt được không? Lý Lạc Quân muốn gặp nàng. Đúng là lần đầu tiên. Có nói chuyện gì không? Không ạ. Bà tự trả lời. Tiểu thư suy nghĩ. sai Phương Như về phòng lấy một chiếc hộp gấu đỏ đến. Chưa tới một tháng nữa là Lý Lạc Quân sẽ được gã đến nhà họ Tôn ở Sang Nam. Đồ hồi môn thêm vào đã được gửi đến Đông Phủ từ lâu. Chỉ thiếu mấy món đồ cá nhân nhân dịp này đưa sang luôn vậy Lý Lạc Quân và em gái Lạc Dung ở cùng một viện Người ở đông phòng, người ở tây phòng Lúc tiểu thất tới Hai chị em họ đều đang ở đông phòng Nhà đầu mới dẫn chủ tớ khác nàng đến ngoài cửa Thì bên trong đã có người vén rèm Rèm vừa vén lên Hơi ấm từ lò sổi đập vào mặt Trong làng hơi ấm có lẫn hương lan thoang thoảng Thứ đập vào mắt đầu tiên trước khi vào phòng là bức bình phong theo hình mèo vườn bướm trên hoa mẫu đơn. Qua mép bình phong chạm rỗng, lờ mở thấy được ánh đèn lay lắc bên trong. Thiếm tới rồi đấy à! Người bước lên đón là em gái Lý Lạc Dung. Cô bé chỉ mới 12-13 tuổi, đầu cao tới cầm tiểu thất, mặt tròn, mắt hạnh, dung mạo rất đáng yêu. Lại thêm cái miệng ngọt xớt nên rất được trụng bối quý. Lạc quân đi sau em gái tùy chỉ mới 15 nhưng đã có nét e thẹn và thận trọng của một cô nương. Cô bé đi đón tiểu thức. Trễ thế này rồi mà vẫn làm phiền thiếm tới. Dù sao cũng phải tới mà, đều là do ngủ thuốc của con. Mấy ngày nay chàng đi vắng, mọi chuyện trong nhà đổ hết lên đầu ta, thành ra chậm trễ. Vừa hay tối nay đem ít đồ đến cho con. Nàng chỉ vào chiếc hộp gỗ trên tay Phương Như. Để con xem thêm thêm gì tới nào. Có phần của con không vậy? Lạc Dung nghiên đầu nhìn. Đợi ngày nào con ra cửa giờ tí thì tự động có phần của con. Tiểu thất kéo Lạc Dung tới. Gặp con ta mới nhớ ra, hôm trước theo tổ mẫu con đến hát xa chút Tết. Ta có gặp được thành công tử ở đấy. Dưới sự hợp tác của hát thị, Lạc Dung và cháu trai của nhà họ hát là Thành Nhi đã chính thức đính hôn. Vừa nhắc đến thành công tử, mọi người trong phòng nhìn Lạc Dung cười cười. Lạc Dung xấu hổ đỏ bừng mặt, ôm tay Tiểu thất lắc lưu mấy cái. Trách nàng ta cố ý nói chuyện này, lập tức cả phòng cử phá lên. Vất vả lắm mới dỗ y được Lạc Dung. Lạc quân dẫn tiểu thất đến tay phòng, ngồi xuống bên cạnh giường sủi. Thấy tiểu thất không cầm theo lò sủi, cô bé vội vàng đưa của mình sang để nàng sủi ấm. Bà thiếm cháu hạ thuyên vài lời. Sau đó Lạc quân nháy mắt với Lạc Dung. Lạc Dung há miệng ngá một cái, nói mình đã buồn ngủ rồi, chào tiểu thất một tiếng rồi dẫn nhà đầu về. Đã muộn lắm rồi mà còn mời thiếm đến đây. Lạc quân xin lỗi với thiếm trước Cô bé lùi về sau mấy bước Khủy gối nghiêm túc xin lỗi tiểu thức Tiểu thức ngẩn người Tự nhủ hôm nay ra về đại tiểu thư này làm sao thế Sao lại nặng lễ nghĩa đến vậy Nàng đặt lò sử cầm tay xuống Đứng dậy đổ cô bé Có chú chuyện gì mà phải hành lễ trịnh trọng thế Suốt ngày gọi thiếm dài Thiếm ngắn Không lẽ là giả hả Đều là người một nhà Có chuyện gì cứ nói Lý Lạc quân cục mắt thở dài Đoạn dơ tay rót trà cho tiểu thức Chuyện của Mai Gia Chẳng hay Tiếm có nghe qua Tiểu thức đã nghe qua Chuyện tháng trước Mai Gia bị cuốn Bởi chuyện quân phí đại uyển khẩu Biết Lý Gia đang nhổ khỏi tận gốc Vì Lý sợ cảnh cáo nàng đừng có díu dán Vì đến nàng cũng không tham gia vào Lượt trước tới hát ra chút Tết Thì có nghe tổ mẫu con nói mấy câu Ta không hiểu rõ mấy chuyện đó cho lắm Nên cũng chỉ để ngoài tay Cháu gái biết Tiếm không muốn dính vào chuyện này Thật ra thì với bọn họ, con cũng không biết phải nói gì nữa. Tay trái nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay phải. Một lúc sau, cô bé mới nói tiếp. Tổ mẫu cũng đã cảnh cáo con chuyện của Mai ra, không được nhắc đến. Càng không nên dây dưa. Con là người sắp xuất xác, vốn cũng chẳng liên quan nhiều tới. Cô bé mở miệng. Chuyện hôm nay, con suy nghĩ mãi cả một buổi trưa. Cũng đã hỏi tổ mẫu. Bà cảm thấy con có thể tìm thiếm hỏi xem sao. Hắc thì cũng biết, hơn nữa còn bảo cô bé tới hỏi nàng. Thế thì chắc không phải là chuyện gì lớn. Con cứ nói đi đừng ngại, nếu ta có thể giúp con thì chắc chắn sẽ không từ chối. Là thế này, sáng hôm nay dị con có đến nhà thêm hồi môn cho con. Nói là mấy hôm trước, người dưỡng nguy ra đã tội với ngũ thuốc. Tối hôm qua tự dương bị người của nội phụ bắt đi. Rồi cả nhà đang rất loạn. Không biết nên làm gì Dì mới đến chỗ con cầu xin Vốn dĩ con cũng không muốn giúp dì ấy đâu Nhưng dì ấy Ôi Mà Uyển Ngọc quỳ xuống trước mặt cô bé con dập đầu nữa Dù không phải là dì ruột Nhưng những năm qua nàng ta cũng đưa đến không ít siêm y đồ ăn cho cô bé Thật sự không thể nào ngó lơ Dượng Nguyễn ra Không lẽ là ngụy Hà Nam Chính là nhà ở đầu ngõ Âu Y Lạc Quân nói Đúng là Ngụy Hà Nam rồi Sao ông ta lại bỗng bị bắt? Ngũ thúc con ra ngoài đó hơn nửa tháng Sao lại liên quan tới chàng được? Con cũng không biết Chỉ nghe gì nói Lúc ngựa nội phụ dẫn đi đó vô tình để lộ nói là đắc tội với ngũ thúc Lạc quân nói Ngũ thúc của con có bản lĩnh lớn đến đâu Mà có thể điều động nội phụ trúc sợn cho mình Đây vốn dĩ không phải là phong cách hành sự của chồng nàng Nếu hắn nói đã muốn hại kẻ khác Thì tuyệt đối không bao giờ báo tên họ Tổ mẫu cũng nói, không thể có chuyện đó, sao lại hỏi Tam Thúc, Tam Thúc bảo chuyện này phải hỏi ngũ thuốc, chỉ có chú ấy mới rõ ngọn nguồn, giờ không chỉ gì con, nghe nó Nguy ra cũng đi tìm tổ phụ và Tam Thúc rồi, muốn xin ngũ thuốc nương tay. Lạc quân nói, lần này thì tiểu thất thật không rõ là chuyện gì nữa, này tin chắc chồng mình sẽ không rảnh rỗi đi gây sự, đợi ngũ thuốc con về, ta sẽ hỏi giúp con. Hai thiếm cháu đang nói chuyện Thì bỗng xem cửa tay phòng được vén lên Người tới lại là Mai Uyến Ngọc Khác với lần gặp lúc trước Giờ đây nàng ta không còn trưng ra vẻ kiêu khích nữa Ngay khi tiểu thất ngẩn người Nàng ta bỗng quyền sập xuống Lúc Lý là Quân đứng bọt dậy Tiểu thất nhớ mày Lại ta sai rồi Mai Uyến Ngọc nhìn vào tiểu thất mà nói Vẫn nhận thấy trong mắt nàng ta Có sự không cam lòng Nhưng nhiều hơn cả là bó tay và chán nản Đi tới đường cùng Dẫu không muốn cúi đầu thì vẫn phải cúi, bụng nàng ta đã hoài thai đứa con của Ngụy Hạ Nam, không thể để đứa bé vừa ra đời để không có cha. Tiểu thức thực sự không rõ rút cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng qua ánh mắt của người phụ nữ trước mặt đây, nàng biết cuộc tranh đấu quyền lực ngoài kia đã bắt đầu. Đối với hai của con gái âm thập phân tranh mà nói thì có vẻ nàng đã chiếm phần hơn, nhưng trong lòng không một chút vui vẻ. Những điều này không do nàng kiểm soát. Nàng và nàng ta, thậm chí tất cả mọi người xung quanh, cũng chỉ là một hạt cát trong cuộc đấu tranh quyền lực. Như ngô lão thái thái đã nói, hắn càng đi lên thì nàng càng phải học hỏi nhiều hơn. Có lẽ đây mới là lúc cuộc sống của nàng thực sự bắt đầu. 10 ngày sau đó, lý sở mới quay về từ ngoại ô. Người lắm bẩn, râu riêng xồm xoàm. Dù đã tắm rửa nửa ngày mà vẫn còn rất bẩn. Nàng cảm thấy ta để râu thế nào? Hắn vừa mặc quần áo và hỏi nàng. Lần này ở trong đại doanh gặp được kha khá, khá tướng quân, có người còn trẻ hơn hắn mà đã nuôi râu. Nhìn vào rất từng trải, hắn cảm thấy mình cũng đã đến tuổi nên nuôi râu. Tiểu thất bỗng nhớ lại lần đầu gặp hắn, hình ảnh ấy khiến nàng tự thấy rùng mình. Đợi hai năm nữa rồi tính tiếp, thuốc gia vẫn còn, chàng vừa dài dắn cái gì? Nàng mài dao cạo trên đá rồi nhúng vào chậu nước rửa qua. Lúc ở xa châu, việc không tìm được thờ cạo lành nghề nên nàng thừa cạo giúp hắn. Dần dần hắn bắt đầu không quen để ai khác cạo râu cho mình Tắm rửa xong xuôi Mặc áo ngủ vào rồi nằm trên ghế dài mặt bàn tay bé nhỏ Múa qua múa lại trên cầm Hai vợ chồng nói những chuyện xảy ra gần đây Tiểu thất nhân đó nói rõ đầu đuôi chuyện Của Ngụy Hà Nam với hắn Sau khi nghe xong hắn im lặng buồn hồi lâu Đến khi cạo râu xong Tiểu thất cầm khăn ướt lau sạch Thì hắn mới ngồi dậy Nhân tiện kéo này ngồi xuống đùi mình Thánh chủ đang cảnh cáo ta đấy sao ta gượng gũi với Ngụy Liêu, nên mới cố ý đầu hố giữa ta và Ngụy xa. Ai bảo cái Ngụy Hà Nam này không có mắt, cứ đâm đầu vào nên ta mới ra tay với ông ta." Suy nghĩ của tiểu Thất đi vòng một vòng, thánh chủ cố ý rạch trời hắn với Ngụy Liêu, đồng nghĩa là muốn cất nhắc bọn họ. Nghĩ tới đây, hai mắt nàng chợt sáng lên. Có phải là đã phái chàng đi đâu được không? Là đâu vậy? Nhìn này như thế, cuối cùng hắn cũng hiểu. Nhà đầu này thật sự không thích ở lại kinh thành Dương thành Là chất cũ của vạn mạc quân Cậu chưa nói hết câu Thì đã bị niềm vui của nàng cắt ngang Cuối cùng cũng có thể về rồi Nàng hưng phấn dựa vào vai hắn thở dài Kinh thành dấu phồn hoa Nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy Mình thuộc về nơi đây Lý sở vỗ nhẹ lên lưng nàng Vỗ rồi lấy vuốt Ngón tay dùng chệt hướng Lèn vào trong vạt áo Nhưng bị tiểu thất xử lại trước người chuyện của Ngụy Hà Nam, bên đó đã tới cầu xin đại bá và đại bá mẫu rồi. Bọn họ không trực tiếp tìm Thiếp, nhưng lại thông qua Lạc Quân đối với Thiếp cứ cảm thấy xa cách thế nào. Bình thường có chuyện gì luôn nói thẳng với nàng, nhưng kể từ khi ra Châu về nàng có cảm giác đồng phủ hành sự luôn rất cẩn thận. Lý Sở nhướng mày. Có lẽ do cảm thấy ta đã trưởng thành rồi. Sau khi nhậm chức đại đô hộ Bắc phủ. Ít nhiều gì Cũng là chư hầu của một phương Đương nhiên phải khác với ngày trước Quả nhiên ở tích trên cao không thắng nổi lạnh lẽo Rồi ngồi càng cao Thì người gần gũi với mình càng ít đi Rốt cuộc Nguyễn Hà Nam đã đắc tội gì với chàng vậy Tiểu thức vẫn rất tò mò chuyện này Chẳng biết ông ta môi đâu ra hoàng lịch cũ Kết hợp với mấy người viết sớ vạch tội ta Nói lúc ta ở Bắc phạt Đã ba lần bốn lượt tự ý điều binh Cầu tự tiện đàm phán với bác tề Có ý thông đồng ngoại địch Trần Thái quý phủ điều tra cặn kẻ, hắn hừ lạnh. Mấy năm qua ông ta hăng tiến quá nhanh, e là đã quên sạch, ấy có ngụy ra che chở, lại có Mai Sa đứng sau suối dục, hắn là muốn mượn lý do đó để làm chứng mai gia dễ bề chống đối tần xuyên. Thông qua đó, ông ta cũng được ngụy ra chú ý bồi dưỡng hơn. Đáng tiếc, Mai Sa đã bị kẹp tội trước nên mọi thứ ông ta làm bỗng nhiên biến thành trò hề. Ngụy ra trở mặt cũng rất nhanh. Lập tức vạch rõ giới hạn với ông ta. Vậy là mỗi thứ trút xuống đầu một mình ông ta. Chàng định làm thế nào? Tiểu thức hỏi. cô theo luật pháp đại chu. Vừa hay nhân cơ hội này xóa sạch toàn bộ. Vết nhiều bác đắc dĩ hồi còn ở trong doanh trại bắt phạt. từ phương diện nào đó mà nói. Thì đúng là ngụy Hà Nam đã giúp hắn giải quyết được nỗi lo. Mọi Uyển Ngọc đến gặp tiếp. Còn quỵ xuống nữa. Tiểu thức nói. Thưa đàn bà ngu sủng, nếu không bị nạn ta xúi dục thì tiền đồ của Ngụy Hạ Nam đâu bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đời lên đên trong mưa gió. đến rồi cuối cùng tất cả bị hủy hoại trong tay một người phụ nữ. thật không rõ nên nói Nguyễn Hạ Nam đáng thương hay đáng buồn. Trên đầu chữ sắc là một ngọn đao mà. Nàng nhé bàn tay không đứng đắng của hắn ở dưới lớp áo. Ta mà giống ông ta hả? Rồi hắn trở mình đè nàng xuống ghế. Nói nhiều thứ vô dụng như vậy. Cuối cùng bây giờ đã có thể vô chính sự được chưa? Hắn đem cái mùi vị này từ lúc bước vào cửa kia kìa. Trong tiếng sột sọc cởi đồ, nàng bất đó dị hỏi hắn. Vừa lại dùng được không? Chỗ này thực sự không thoải mái chút nào. Mà thôi, trong hắn có vẻ không để tâm. Đành tạm chịu vậy. phục tắm tĩnh lặng, đứa trong thùng vẫn bốc hơi nóng. Anh nến nhảy muốn bập bùng như muốn vượt qua bình phong. Xin ngó phong cảnh phía sau. Nhưng mặt nó nhảy múa ra sao cũng không thấy được người đằng sau, chỉ nghe được âm thanh dồn dập, từng đợt, từng đợt. Nhưng sao? Hay là chúng ta xin con gái đi? Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn. Sau khi sinh Hằng Nhi, tiểu thất thật sự muốn có con gái. Ai mà chẳng thấy, sinh con gái thì muốn con trai, sinh con trai lại muốn con gái. Nhưng sinh Hằng Nhi xong thì tiểu thất quyết định sẽ không sinh nữa. Nhưng người xưa nói không sai. Sinh con đúng là bước trên hoàn tuyền Xong khi nhìn áo bông nhỏ đáng yêu nhà người ta Là nàng lại thèm muốn Mà đã muốn thì sẽ nuốt lời Lúc nàng thoài thai lần thứ ba Thì cả nhà đã chuyển tới Dương Thành Lý sở bận chỉnh đúng quân vụ Không có thời gian ở với nàng Nhưng không sao Cái thái thái Dương Thành vẫn còn đó Nàng không thiếu người chuyện trò với mình Háo hức trải qua 9 tháng Đến ngày 5 buồn Nàng sinh hạ được Lý Việt Nam Là một bé trai Từ đó trở đi, cuối cùng nàng cũng kết thúc kiếp làm thỏ cái. Trong mắt người khác, nàng là một người cực kỳ may mắn, có gia đình quyền thế nào lại không thích con trai. Tiểu thất cũng thường xuyên an ủi mình như thế. Nhưng mỗi khi đối mặt với đồng thời ba tiểu ma vương là nàng chỉ muốn nhét chúng lại vào trong bụng. Ít nhất là nếu làm vậy, thì bên tai nàng có thể yên tĩnh hơn được một lúc. Vì để ba tiểu ma vương ngoan ngoãn, nàng đã bảo lý sở mời thầy dạy cưới ngựa, dạy quyền cướp, cô bằng công thật nghiêm khắc vào, nhưng kết quả là không biết từ lúc nào trong nhà lại vỡ một góc, trong tủ tự nhiên có thêm mấy lỗ. Chẳng rõ vì sao ván giường lại sụp, quần áo mới thay mà chỉ chớp mắt đã trở nên rách rưới. Than vãn, nàng sẽ không than vãn nữa, vì cha chúng nó đã nói, con trai đều như thế, hồi bé hắn cũng vậy. Thậm chí vương mama còn bên, đúng đúng đúng, hồi bé hắn còn ghê gớm hơn tụi nó nữa. Sau đó nàng cũng mặc kệ Không nói nữa Từ bỏ hình tượng mẹ hiền Bắt đầu dùng vũ lực giải quyết vấn đề Yêu cho roi cho vọt Người xưa đúng là không lừa chúng ta Khẽ tay này Đánh đích này Mình đánh mệt thì để Hằng Nhi đánh hai em Còn Hằng Nhi để cha nó trị Nàng chỉ việc ngồi bên cắn hạt dưa Hiệu quả vô cùng rõ ràng Năm thứ tư quay về Dương Thành Bắt đầu hộ phủ đổi chỗ Ngày một lại gần biên giới phía bắc Một năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện Đầu tiên là Lý Sở được lập tước quốc công, sau đó là Mai Thị Phòng lớn đổ bệnh qua đời, vàng di nương được phù chính. Nửa tháng sau, Lý Lào Thái Gia qua đời, đại bá phụ kế thừa tước vương. Lại một mùa đông rét đậm, tiểu thất dẫn con út từ Đông Phủ về Mai Viện. Vì sao đại ca, nhị ca có thể ngủ lại chỗ thần ca ca, còn con thì không đủ. Cậu nhóc rất bất mãn vì mẹ cứ bắt cậu phải về, vì hai anh ngủ không tè dạm. Tiểu thất đáp rất ngắn gọn mà cũng rất trí mạng. Cô cậu buồn bực cúi đầu. Đến khi ngẩn đầu lên thì giống dạc nói. Sau này con sẽ không tè dầm nữa. Mẹ không tin lời thề. Chỉ xem kết quả. Bước vào phòng. Nàng buông tay con ra. Dẫn lấy lọ sữa nhà đầu đưa. Cô trai nhìn nàng. Nghiêm mặt một lúc đầu rồi sau đó xoay người chạy về phòng. Quyết định kiểu gì tối nay cũng phải để mẹ thấy được quyết tâm của mình. Nhìn cô cậu chạy thoát vào phòng. Tiểu thất thở phào Để nhà đầu cởi áo khoác trên vai xuống Rửa mặt xuống miệng xong xuôi Thì đổi sang bộ đồ nhẹ nhàng Tấm trèm được vén lên Hồng Phất và Phương Như lần lượt bước vào Cả hai đều đã làm vợ Chồng làm việc trong phủ Nên dù xuất giá thì vẫn hầu hạ ở chỗ của tiểu tức Sáng hôm nay Đẹp ra hai người đem qua đến Ngô trạch và Mạc Phủ Hai nhà đã gửi không ít đồ cúng Trong tang lễ của Lý Lão Thái Gia Do đó không thể không đáp lại Hai cô gái lần lượt Cảnh rõ tình hình ở hai phủ Kể từ khi vào đông, bạc lợi Thái Thái nằm trên giường suốt. Trần không dút dứt nổi nhưng miệng mồm vẫn rất lợi hại. Đừng nói cô Thái Thái, ngay cả cô già cũng không muốn ngồi lâu trong phòng. Nhà đầu bà tử phục vụ bí mắng cho tối mà. Phương Như nói, lúc em sang mới đi tới cửa viện đã nghe thấy bên trong mắng mỏ. Đúng là vất vả cho cô Thái Thái rồi. Tình thật khỏe thế thì hẳn không có chuyện gì đâu. Chị tội mỗi thiếu quân. Tiểu thất thở dài. Cụ Thái Thái đã nhận lễ của phu nhân rồi Cậu cho người đưa về mấy món trang sức Nói năm ngoái cô ra đi sướng Nam Việt Được ít vật liệu tốt Bèn tìm thợ đánh mấy bộ Phương Như đặt hộp trang sức lên bàn Tiểu thất mở ra Bên trong là nguyên bộ trang sức cài đầu Đúng là nguyên vật liệu quý Thợ làm cũng khéo quá Cất đi Tam tiểu thư phụng lớn đã hứa hôn Giữ lại để làm của hội môn cho cô bé Lệnh nhà đầu cất vào ngăn tủ Thay nhà đầu đã cất hộp trang sức Hồ Phước đưa tới chiếc tay nải lụa đen. Còn đây là các cựu thái thái bảo mang về, nói là đồ lão thái thái cho cháu trai, cháu gái trước lúc làm chung. tiểu thức đặt tay lên trên tay nải, xử nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Ngầu lão thái thái qua đời vào mùa hè năm ngoái. Khi tin tức đưa đến Dương Thành, này cùng hai anh em ra ứng ra kích tức tốc quay về Du Châu ngay trong đêm. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Vì trời quá nóng không thể giữ thi thể lâu Nên người nhà đã hạ tán lão thái thái Các nàng không thể nhìn mặt bà lần cuối cùng Đúng là nàng có hơi giận lão thái thái Nhưng trên hết vẫn là lòng cảm thạ Hơn nữa này vẫn luôn ở lại cạnh bên bà Kể từ khi đến thế giới này Chiều ảnh hưởng rất lớn từ bà ngoại trường lý sở Có lẽ chỉ những lúc bên bà Mới khiến tiểu thất cảm thấy an toàn Im lặng một hồi lâu Nàng mở tay nãy ra Ngoài thấy mấy món trang sức Thì còn có một bộ vé cưới. Bà Tôn nói, Năm đó ở trường Ninh, Lão Thái Thái đã bảo bà ấy chuẩn bị đồ cưới cho phu nhân. Tiếc rằng trên đường về lại nhận được tin tức tiểu thư thành quân mất. Lúc ấy mới chuẩn bị mỗi ở ngoài. Thế là đành gác chuyện đồ cưới lại. Lão Thái Thái nói, Bà ấy vẫn luôn canh cánh chuyện này. Nên dặn bà Tôn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ vé cưới cho người. Hậu phất thuộc lại lời của bà Tôn. Ngón tay vút phê nuốt cải trên áo cưới. Nên nó nụ cười xót xa Miệng lẩm bẩm Bà cụ sắc xảo này Dẫu nói thế như nước mắt đã trời xuống vấy cưới từ lúc nào Đêm hôm ấy Lý sợ uống rượu ở đồng phủ xong thì quay về Ba ngày trước Lạc dung phòng lớn đã xuất giá Nay về lại mặt đúng sổ trăm ngày của lão thái gia Vừa bước vào cửa Lý sợ lập tức thấy có gì khác Vì trong phòng rất thơm mà chẳng có lấy một người Hắn đi tới vén rèm phòng lên Chỉ thấy vợ đang ngồi trước bàn, soi gương trang điểm, trên người là bộ vé cưới đỏ thẳm. Lý sợ không đi vào mà tựa vào khung cửa, nhìn đâm đâm tâm luôn nhà mình. Một lúc sau mới cười nói, ngoài trời tuyết đang rơi. Nàng rất thích những ngày tuyết rơi, lần nào về cũng đòi hắn dẫn nàng đi ngắm tuyết. Tuyết là ngoài cái lần đi lạc ở bên ngoài khu nước nóng dương thành năm ấy ra, hắn vẫn chưa tệ đi ngắm tuyết cùng nàng thêm lần nào. Nghe nói tuyết trôi, tiểu thất đứng dậy toan mở cửa sổ. Nhưng nàng còn chưa đứng vững thì hắn đã kéo tay nàng rời khỏi phòng, đi đến chuồng ngựa. Sau khi từ Gia Châu trở về, Âu Nhĩ Thanh chính thức giãn ngủ. Rất ít khi được nam nữ chủ nhân dắt ra ngoài. Này được dắt ra, nó hưng phấn nhất cao bốn vó, vui sướng phi tới. Ngồi vững nhá. Khi cả hai đã ngồi trên lưng ngựa, hắn cuối đầu nói với người trong lòng. Âu Nhĩ Thanh ngộn mặt lên trời ý một tiếng dài. Bốn vó đạp tuyết, lao vút đi như tên trời cung. Trên đường đi truyền đến tiếng la hét của đám người hầu. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Đến khi giữa đất trời chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cuối cùng một đôi trai gái cùng một chú ngựa dừng lại đỉnh núi hoàng hoa. Mắt thầu trọt khung cảnh nhà thách đèn sáng rực kinh thành. Lý sở, tự duyên sơ. Bất tình lình ăn quay sang nói với nàng. Nàng mỉm cười. Tiểu thất, màn trời mặt đất cùng người bạn già Âu Nhĩ Thanh của họ. Còn gì hợp hơn để tổ chức hôn lễ chính thức? Trích từ lịch sử Đại Chua, Lý Sở, Tự Duyên Sơn, Chu Tướng, Hậu Hán Bắc Vương Tôn, Thụ Phong Đại Đô Hộ, Bắc Đô Hộ Phủ, Thu Phục 13 trong ngoại thành, năm Mậu Thân, Chẳng bắt Tề tại Thiên Môn Sơn, cùng Nam Hồng Nguyễn Liêu cùng thời, Sử xưng Nam Bắc Phong Tướng, Trưởng Nam Hằng, 16 tuổi đánh đổ Kinh Sư Bắc Tề, 15 năm sau, con cháu về Tần Xuyên kế thừa Hán Bắc Vương sinh ra thế hệ Nguyễn Võ Đế đời sau. Trên đây là quá trình Hán Bắc Xương Đế. Các bạn thân mến, chương 74, chương cuối cùng của bộ truyện Ngõ Âu Y này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi xuyên suốt bộ truyện Ngõ Âu Y của tác giả Diêm Linh này nha. Đừng quên nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những bộ truyện mới nữa nhé Tôi nghỉ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Trên kênh truyện, nghe truyện cùng cỏ nha!